Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 75 Chương 741, Ngày một Khác Thường Cho dù chỉ tuyên truyền đột kích có hơn một ngày, nhưng hiệu quả cần đạt được thì đạt được rồi. Thậm chí câu chuyện biểu ngữ bị hạ xuống còn thành đề tài bàn tán giúp duy trì sức nóng. Trước tiên chưa nói lấy lễ hội âm nhạc của tầng Tây chăn ra tuyên truyền có phải quá rồi hay không. Nhưng ít nhất cái hiệp hội sáng lập chưa đầy 2 tháng đã thành cái tên quen thuộc với mỗi sinh viên trong trường. Vì thế cuộc thi thiết kế vi mạch ngày càng được lan truyền, mà tạm chưa nói danh tiếng tốt xấu thế nào, khen chê thế nào. Nhìn vào phần thưởng, giải nhất 2 vạn, giải nhìn 1 vạn, các giải thưởng khác từ 1.000 tới 5.000, toàn bộ giải thưởng cộng lại hơn 70.000.000. Nghĩ mà xem như nhiếp xuyên mỗi tháng trước kia được trợ cấp 300 đồng, đủ thấy giải thưởng có sức hấp dẫn thế nào rồi. Nhưng bất kỳ thứ gì khởi đầu quá mạnh, quá đột ngột, người khác không kịp thích ứng sẽ sinh bài xích, bị một vị phó hiệu trưởng phản cảm, không phải là chuyện đùa. Thấy mình vừa mới ra lệnh hạ biểu ngữ xuống, nhưng nửa ngày sau tấm biểu ngữ thứ hai đã răng lên, đúng ngay vị trí cũ, vẫn một đám sinh viên đứng dưới chỉ trỏ bàn tán cười cợt. Phó hiệu trưởng Hoàng Bồi cảm giác như mình bị tát vào mặt, ông ta từng là phó thị trưởng phân quản giáo dục. Năm xưa nổi tiếng nghiêm khắc trong việc quản lý giáo dục, sau khi được điều tới làm phó hiệu trưởng Đại học Trung Nam, vẫn mang theo tác phòng này. Hội thiên hành, ông ta ghi nhớ cái tên khiêu chiến quyền uy của mình. Thế nhưng ông ta không bới móc gì được ở tấm biểu ngữ này, không thể ra lệnh tháo bỏ như lần trước. Hoàng Bồi trở về văn phòng, đi qua đi lại suy nghĩ, Hành vi của hội thiên hành trong mắt ông ta rõ ràng là phá hỏng tinh thần kiết thiết văn hóa trường. Yêu cầu khoa vi tính gọi trình nhiên tới, cảnh cáo nghiêm khắc, còn hoạt động của hội thiên hành bị hủy bỏ. Hoàng bồi không lạ gì trình nhiên, ngay từ lần đầu tiên thấy đứa sinh viên này. Ông đã chẳng có chút thiện cảm nào cả, ông ta chỉ thấy một đứa nhãi con ỉ có chút tài hoa mà vinh váo mạnh miệng. Kết quả đúng như dự đoán, thằng nhóc đó lập cái hội thiên hành, suốt ngày bày mấy trò gây chú ý. Làm thành địa học thuật biến thành nơi bàn tán quan tâm mấy chuyện tầm phào. Ông thấy tới lúc phải chỉnh đốn lại phong khí của trường rồi, đứa sinh viên này cần phải phạt nặng làm gương cho những đứa khác. Kết quả không lâu sau Phó Viện trưởng Đặng Tích Hoa của Khoa Vi Tính tới tận văn phòng của Hoàng Bồi trò chuyện, tôi và Viện trưởng Trương đã nghiên cứu chỉ thị của Hiệu trưởng Hoàng. Chỉ nhiên và cái hiệp hội kia đúng là làm việc có chỗ không ổn, cần phê bình thì phải phê bình, không để cái phong khí này lan đi. Nhưng mà hoạt động thi thiết kế vi mạch được xin phép Từ phương diện giảng đường Thiết bị đều phê rồi Phạm vi lớn Bao phủ toàn trường Có thể nói là hoạt động cấp trường không quá Tuy tuyên truyền do năm đầu làm việc có hơi phấn khích quá đà Mục đích là tốt mà Tạo sân chơi cho sinh viên trường thể hiện khả năng Cho nên cứ để bọn chúng làm đi Hoàng bôi mặt tối sầm Ông ta nghĩ đây chỉ là chuyện nhấc tay một cái là xong Không ngờ đụng phải tường thế này Nói nghe hay lắm Cái gì mà nên phê bình thì phê bình chứ, nhưng ý tứ toàn bộ những lời này là gì, là chống lại lệnh của ông ta. Hoàng Bồi nhận ra, khoa vi tính khả năng cao không phải là muốn bảo vệ trình nhiên, mà là bảo vệ hoạt động có sức ảnh hưởng rất lớn kia. Điều này khiến Hoàng Bồi càng thêm khó chịu, chẳng qua các người chỉ vì vài đồng kinh phí hoạt động chứ gì. Thật ra chẳng phải vài đồng, tổng giải thưởng lên tới 7 vạn. So với hoạt động các hiệp hội sinh viên trong trường tối đa chỉ vài nghìn một vạn thì thực sự quá nhiều Từ sinh viên tới giáo viên, không ai muốn hoạt động này dừng Thế nhưng nếu tiếp tục để cho loại hoạt động này diễn ra, vậy thì trường Trung Nam thành cái gì? Một nơi thương nghiệp hóa, cái gì cũng lấy tiền ra làm tiêu chuẩn à? Sau này có thứ minh tinh vớ vẩn gì đó biểu diễn cũng dở trò này ra, Đại học Trung Nam thành trung tâm quảng cáo à? Về nguyên tắc tôi không đồng ý hoạt động thương nghiệp hóa quá mức lan tràn trong trường. Hoàng bồi lạnh nhạt thể hiện bất mãn của mình, nhưng nếu khoa của các anh đã bàn bạc xong xuôi rồi thì theo ý kiến của các anh mà làm, dù sao các anh phê chuẩn mà. Đặng tích hoa khó xử, hoàng bồi tỏ thái độ bất mãn rõ ràng như thế, nếu khoa vẫn để hoạt động này diễn ra e là thành mâu thuẫn, thở dài, nếu hiệu trưởng Hoàng nhất quyết thì hủy vậy. Hoàng bồi nhìn đặng tích hoa, ông ta là người xuất thân từ quan viên chính phủ, tuy trong việc quản lý trường thì nghiêm, nhưng đó là với sinh viên, quan hệ với đồng nghiệp, đặc biệt cao tầng trường thì khéo léo hơn nhiều. Nếu đối phương tỏ thái độ kính mình một trượng, mình cũng nhường đối phương một thước, có qua có lại. Ông ta cũng không muốn sau này ý kiến mình xuống khoa gặp cản trở, nếu khoa các anh đã thảo luận rồi, vậy tôi tôn trọng quyết định trong khoa. Bóng đẩy lại lần nữa, tôi không bắt các anh dừng đâu, đừng đổ cho tôi, tôi chỉ thái độ vậy thôi. Cuối cùng quyết thế nào là do các anh đấy? Cuộc thi thiết kế vi mạch vẫn diễn ra, nhưng áp lực của Phó Hiệu trưởng Hoàng Bồi cũng truyền xuống phía sinh viên. Thái độ Phó Hiệu trưởng là không tán đồng loại hoạt động này. Trong phòng của Trương Tĩnh cũng đồn thổi mấy phiên bản. Liễu Văn Nghi kể chuyện mình nghe được, nghe nói là Phó Hiệu trưởng Hoàng muốn trình nhiên viết kiểm điểm, còn muốn ra thông báo phê bình trước toàn trường, nhưng khoa vi tính đã bảo vệ cậu ấy, chỉ cảnh cáo nội bộ. Hách thiến đánh giá, Nói ra thì chính nhiên cũng gây động tĩnh quá lớn mà, lại còn kéo cả tần tây chăn tới quảng cáo, khoa trương quá mức rồi, thực sự không biết cậu ấy bàn bạc với bên tổ chức thế nào. Trên bản của, họ lúc này là tờ rơi của hội thiên hành, không phải là in bằng giấy rẻ tiền như của hội học sinh, mà là giấy trơn cao cấp, thực sự là mùi thương nghiệp hóa quá đậm. Nhưng mà cũng có cái hay của nó là tạo cảm giác nghiêm túc chính quy, nếu không anh tung ra cuộc thi giải thưởng gia trị cao. Để rồi tơ rơi là loại giấy mỏng dính trắng không ra trắng vàng không ra vàng, qua loa hời hợt. Lỡ vì hoài nghi mà mất đi vài nhân tài không tham gia thì sao? Liễu văn nghi có vẻ băn khoăn, thực sự thì trước kia trường mình vẫn ổn mà, mọi việc trật tự nề nếp. Khi trình nhiên tới, bắt đầu xảy ra nhiều chuyện ồn ào, bàn tán các kiểu, mình không rõ là tốt hay xấu nữa. Làm cả tĩnh tĩnh của chúng ta cũng không bình thường. Trương Tĩnh vừa mới gội đầu xong còn chưa khô, Tóc buông xóa trước ngực Mang theo tươi mát khi vừa tắm gội xong Nghe được câu này mắng Này, mình không bình thường chỗ nào Trương Lan là con mọt sách Thường ngày chỉ học thôi Ít tham gia hoạt động của phòng Lúc này đã thay áo ngủ ở giường trên thò đầu ra Trước kia bạn 2-3 ngày mới tới phòng thể dục luyện tập Giờ ngày nào cũng đi Hôm qua mình đi qua nhìn thấy vòng eo của bạn mà phát bực Còn cho người ta sống nữa không Hách thiên bổ sung Trước kia luôn để mặt mộc Bây giờ ngày nào cũng đánh ít phấn, bôi ít son bóng, có khi còn kẻ mắt. Liễu Văn Nghi kêu lên, còn nữa, còn nữa, trước kia bạn đều đến giảng đường sớm tự học, giờ đi muộn hơn trước nửa tiếng, lại còn nhất định đi qua đoạn bờ cái kia. Trước kia buổi chiều mọi người cùng ăn cơm, giờ bạn nếu không lý do giảm béo không ăn thì tới sân bóng ở khoa vi tính chơi bóng. Ai muốn về ký túc xá đều phải đi qua cái sân đó, có phải bạn đợi ai nhìn thấy không? Bị ba cô bạn liên tiếp chỉ ra điểm bất thường, cánh môi gợi cảm của Trương tĩnh mấy máy nhưng không phản bác được điều gì, gò má dần dần hiện lên màu, đỏ. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 742 Đốt lên một ngọn lửa Từ khi hội thiên hành bắt đầu công bố tổ chức cuộc thi, Bọn họ cho một tuần để các đội tham gia chuẩn bị, sau đó sẽ triển khai cuộc thi ở lầu bát giác khoa vi tính. Thưởng lớn quả nhiên chẳng thiếu dũng phu, riêng báo danh tham gia có gần 400 người, hai mươi mấy đội ngũ. Nội dung thi tài bao gồm thiết kế vi mạch, thiết kế hệ thống, thiết kế bản đồ, phân biệt thật giả, ban giám khảo là giáo sư thuộc các chuyên ngành liên quan. Vì thế mà mấy tờ báo hay tin chạy tới nghe ngóng, không ngờ lại gặp Vương Ngọc Lan, bà chị oan gia của tạ Phi Bạch. Tập đoàn báo thương mại của Vương Ngọc Lan năm nay mở tuần san báo cáo kinh tế, nhắm vào hoàn cảnh lớn là giới tài chính đang nổi lên trong nước, địa điểm đặt ở Nam Châu. Vương Ngọc Lan vì lần trước phỏng vấn Trình Phi Dương tuy một trận thành danh, đồng thời cũng khiến lãnh đạo có ý đồ với cô khó chịu. Cô tranh thủ cơ hội này chạy tới tham gia thành lập tuần san mới tinh này cho khuất mắt. Với lại nhà cô vốn ở Nam Châu, vậy là một công đôi việc. Lần trước chiếc Lexus mà tạ Phi Bạch lái chính là của nhà cô. Hôm nay tới hiện trường cuộc thi, Vương Ngọc Lan liền gặp Trình Nhiên, hai người chào hỏi nhau. Trải qua một hồi bị xã hội mài rũa, tính cách Vương Ngọc Lan thuần hơn không ít. Hôm nay mặc bộ trang phục công sở trắng tinh, mái tóc ngắn gọn gàng, giày da màu đỏ, bắt mắt hết sức. Phi Bạch suốt ngày lái xe của mẹ tôi đi mất, mẹ tôi mềm lòng bảo nó đi học không có xe không tiện, rốt cuộc nó làm cái gì. Nó hay tới tìm cậu, cậu biết không? Trình nhiên biết tạ phi bạch từ nhỏ sống dưới áp lực của bà chị này thành ám ảnh tâm lý. Nào dám nói nhiều, không, không, bọn em gặp nhau chỉ đi ăn hoặc nói chuyện học tập thôi, không có. Gì đặc biệt? Vương Ngọc Lan nhao mắt, không phải cậu che giấu gì cho nó chứ? Trình nhiên nén cười, hai chị em này quan tâm nhau rất đặc biệt, không thật. Bây giờ phi bạch khác trước nhiều lắm, trưởng thành hơn nhiều. Chị không nên lấy ánh mắt cũ nhìn cậu ta. Tôi cho rằng bản chất một người nhiều thứ không thay đổi được. Thôi được, kệ nó. Hôm nay tôi tới đây là vì cuộc thi thiết kế vi mạch của trường cậu, tổ chức lớn lắm. Trường cậu gần đây cho mấy hoạt động rất gây chú ý, nói không chừng mấy năm sau tạo thành hiệu ứng kinh tế xã hội đấy. Vương Ngọc Lan lên lớp dạy bảo, nên cố gắng học cho tốt đi. Trình nhiên thừa biết cô đang nói cái gì, Nói ra lần này, báo chí chú ý tới hoạt động ở Đại học Trung Nam là nhờ trần dược. Nhờ hạng mục quốc tâm khiến trường họ luôn thành tiêu điểm, bất kỳ hoạt động nào trong trường cũng sẽ được chú ý hơn thường lệ. Vương Ngọc Lan tình cờ gặp trình nhiên, chỉ nghĩ y tới giúp đỡ ở hội trường, nói vài câu rồi chạy đi phỏng vấn lãnh đạo, tiến hành cập nhật một số tri thức. Tất cả phòng viên sẽ được đưa tới cùng một căn phòng, giảng giải vài kiến thức chuyên ngành tương quan, không phủ cập có khi không biết mình đang đưa tin về cái gì, khó tránh khỏi sai sót. Trong phòng báo chí lâm thời, Thạch Gia Hơn thấy phóng viên đăng ký tham dự đều đã tới đủ, bảo mọi người ngồi xuống, nói, nội dung hôm nay do chủ tịch hội thiên hành, giảng giải cho mọi người vì sao lại tổ chức cuộc thi này. Các phóng viên trước khi tới đây tất nhiên tìm hiểu qua một số thông tin, biết đây là hoạt động của hiệp hội trong đại học Trung Nam. Trình nhiên đi vào, mặc đồ thể thao thẫm màu, không quá chính thức, không không tạo cảm giác sùng xã, bật máy chiếu lên không nói mấy lời xã giao rông dài. Đi thẳng vào vấn đề, nói quốc gia ở lĩnh vực tương quan lạc hậu, không đủ sức theo đuổi các quốc gia phát triển. Đây là nỗi đau dân tộc, bởi thế Đại học Trung Nam mở cuộc thi này, kích hoạt năng lực sáng tạo của sinh viên. Đám phóng viên vừa gật gù lắng nghe vừa ghi chép nhanh, trước đó còn lo sẽ có nhiều kiến thức chuyên môn khó tiếp thu ngay, không ngờ cậu sinh viên này trình bày hết sức đơn giản dễ hiểu. Không dùng thuật ngữ cao siêu, giúp mọi người nhanh chóng nắm bắt cả tinh thần cuộc thi lẫn tình hình chung trong nước, ai nấy thầm khen không đơn giản. Cuối cùng Trình Nhiên nói, cuộc thi hôm nay có lẽ còn nhiều va vấp, tổ chức còn vụng về, người dự thi còn non nớt, nhưng chỉ cần tiếp tục phát triển, tôi tin một đốm lửa cũng có thể thiêu cháy thảo nguyên. Tiếp đó, nhiều phóng viên đưa bút lên ra hiệu muốn hỏi, buổi phổ cập kiến thức này dự kiến diễn ra trong 45 phút, Trình Nhiên chỉ cần 20 phút hoàn thành rồi, nên thời gian dành cho hỏi đáp cũng nhiều hơn. Chỉ là trong quá trình đó, Vương Ngọc Lan lại không hỏi bất kỳ một câu nào. Quả nhiên sau đó, trình nhiên vừa ra ngoài bị Vương Ngọc Lan tóm gọn kéo đi, các phóng viên khác tròn mắt ngạc nhiên. Trình nhiên biết không thoát, dơ tay đầu hàng, được, được rồi chị muốn hỏi gì thì hỏi đi, người ta đang nhìn kìa. Thái độ đó làm Vương Ngọc Lan rất hài lòng, lấy bút và sổ tay ra, mặt háo hức như nhìn thấy mồi ngon. Mới năm thứ nhất đã làm chủ tịch, lại còn tổ chức hoạt động lớn thế này, không tầm thường, cảm giác thế nào. Riêng dựa vào hiệp hội là không được, còn có khoa ủng hộ, nhà trường bật đèn xanh, chúng tôi chỉ là người khởi sướng. Chỉ nhiên thấy Vương Ngọc Lan chừng mắt lên thì cười khổ, chỉ hỏi sao thì tôi cũng chỉ có thể trả lời như thế. Hoạt động này làm tôi đắc tội không ít người trong trường rồi, còn bị cảnh cáo nội bộ, thế nên giờ mọi thứ phải quy củ, không thể nói lung tung. Ít nhất chuyện danh tiếng phải chia sẻ nhà trường một ít, chị đừng tập trung vào tôi, tập trung vào cuộc thi ấy. Coi như cậu nợ tôi một buổi phỏng vấn riêng, tôi đòi nợ sau. Vương Ngọc Lan, thay đổi câu hỏi, mục đích thực sự của cuộc thi này là gì, tôi biết chưa từng có cuộc thi tương tự, không cho phép trả lời qua loa. Được, tôi cũng cần báo chí giúp đỡ tuyên truyền tạo sức ảnh hưởng mà. Như tôi đã nói, mục đích là để thêm nhiều người hứng thú với lĩnh vực này, thêm nhiều người tham gia nghiên cứu tìm hiểu như thế mới có thể tạo ra hiệu ứng hội tụ nhân tài thu hút được chính sách và đầu tư ngay cả trong Đại học Trung Nam nhân tài tương quan cũng rất thiếu cho nên kỳ thực cuộc thi này không coi trọng tác phẩm đề cao hứng thú phát hiện ra người có thiên phú và ý tưởng độc đáo hiểu rồi cho nên lúc nãy câu trả lời của cậu với đám phóng viên trong kia luôn nâng cao quan điểm cậu định tạo ra cảm giác nguy cơ trình nhiên không tán đồng Chị con chưa hiểu rồi, nguy cơ là có thật, quốc gia lạc hậu là thật, việc lớn có văn kiện số 18 làm, còn chúng tôi làm từ việc nhỏ. Vương Ngọc Lan nhìn trình nhiên nghiền ngẫm, vậy tôi có thể hiểu đây chỉ là bước đầu, nếu hiệu ứng khả quan, cậu sẽ mở rộng ra các trường đại học khác. Sau đó tiến tới phạm vi toàn quốc, nối liền hoạt động này thành một, trở thành hệ thống giải thưởng phải không? Trình nhiên dơ ngón cái, bà chị này của tạ phi bạch khứ giác mẫn cảm lắm. Vương Ngọc Lan gật sổ tay lại mỉm cười, yên tâm, tôi biết phải viết thế nào rồi. Mà này, nhớ, cậu nợ tôi một bài phỏng vấn nghiêm túc đấy. Đúng như lời trình nhiên nói, đưa ra một mức thưởng cao như vậy, hoàn toàn không phải vì muốn tìm ra kỹ thuật nổi bật đột phá nào đó. Y muốn dựng lên một hình tượng, một cái ao để xuất hiện thêm nhiều con cá nhảy vào so tài, tìm kiểm Ngọc Thô có thể mài rũa. Tất nhiên là Y cũng có lòng riêng, Số nhân tài này chọn ra để đưa vào hán vũ, cơ quan và liên chúng Cuộc thi này cũng là một kinh nghiệm từ quy trình thao tác, hợp tác truyền thông, tổ chức hiện trường đều có thể áp dụng cho sau này. Đây cũng là một phần chiến lược liên kết giữa công ty và nhà trường mà trình nhiên vạch ra, lấy cuộc thi làm trung gian, từ đó càng dễ tìm kiếm điều phối nhân tài. Đồng thời còn giúp tuyên truyền chế độ và phúc lợi của công ty, giải quyết vấn đề đầu ra cho nhà trường, hay là lấy được danh tiếng, Tích góp danh vọng trong xã hội, có thể nói hai bên cùng thắng. Dù phương thức này có thể danh chính ngôn thuận trói buộc nhân tài các trường học vào chiến thuyền của mình. Chỉ cần có đủ nhân tài, trình nhiên tin một ngày bất kỳ cơ quan hay liên chúng không cần đến y nữa vẫn luôn giữ được ưu thế dẫn đầu. Còn trình nhiên y có kế hoạch rồi, cái ý nghĩ muốn đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới đột nhiên nhanh nhóm lên kia giờ đã là điều nghiêm túc, trước kia y cũng đi rất nhiều nơi, Mỹ châu Âu, châu Phi. Đều tới cả rồi, nhưng mà rời máy bay một cái rồi tới khách sạn, sau đó tới phòng hội nghị, tham gia đàm phán rồi lại bay về, coi như đã đi mà chưa biết gì. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 743, tháng 12 năm 2000 Cuộc thi diễn ra trong vòng 4 tiếng, Các đội thao tác thành quả của mình ở máy vi tính bố trí tại hiện trường, sản phẩm chưa hoàn thiện có thể kết hợp với diễn thuyết để trình bày ý tưởng của mình. Không chỉ ban giám khảo, rất nhiều giáo sư khác trong tường tới tham gia, từ một cuộc thi quá dùng beng gây nhiều nghi ngờ. Dần dần không khí chuyên nghiệp của cuộc thi lộ ra, mọi người khẩn cấp gọi điện thoại cho nhau, một vài đề tài, sinh viên qua đó được nhìn chúng. Báo chí truyền thông cũng không ngần ngại dành Mỹ từ khen ngợi, đánh giá vô cùng tích cực, Cho rằng cuộc thi có tính chất khai sáng này nên xuất hiện ở các trường đại học tương quan, càng nhiều càng tốt. Hình ảnh hiện trường nghiêm trang, số người tham gia đông đảo, đội ngũ phóng viên đưa tin chính quy được, đưa lên mạng, kèm một vài ý tưởng tham gia thi tài thu hút sự chú ý bình luận không nhỏ. Sau khi cuộc thi ở Đại học Trung Nam khép màn chưa lâu, thảo luận đang diễn ra. Ở Đại học Thanh Hoa tuyên bố thành lập Hội Thiên Hành Thanh Hoa, đồng thời liên hợp với Bác Đại, bắt đầu công tác chủ bị tương quan. Chính nhiên đem những chuyện này kể cho Khương Hồng Thược, ánh mắt cô cứ sáng dập dờn, cuối cùng lại có chút buồn bã. Chính nhiên, mình thật hâm mộ cậu. Hâm mộ tới từ Khương Hồng Thược đấy. Nếu là người chưa từng tiếp xúc với Khương Hồng Thược sẽ không thể hiểu khả năng câu nói này phát ra từ miệng cô là bao nhiêu. Giống như U châm An một ngày không đi đánh quái thú nữa, mèo lại chê cá trước mặt không ngon bằng cơm nhà hàng xóm. Khương Hồng Thược hâm mộ cực, đúng thế. Vì hồi phong ba kia khiến cục diện chính trị Khương gia chấn động, cô ra nước ngoài học Nhiều người chỉ hâm mộ cô được học ở ngôi trường danh giá Không biết cô đi dạy thêm, làm việc trong thư viện, tranh thủ độc lập kinh tế Sau đó đem toàn bộ thời gian đặt vào chương trình học nặng nề Thường thường bữa ăn vội vã chỉ có bánh mì, vài lát thịt sông khói, salad trộn Cuộc sống xa nhà cô độc mà đơn điệu đó Những tin tức trình nhiên gửi tới là cửa sổ dẫn cô tới thế giới khác Một cuộc sống đại học đa sắc màu Có người bạn cùng chí hướng Có thể theo đuổi công việc yêu thích Cùng phấn đấu vì tương lai Đùa dỡn cùng bạn bè Nhìn sang giường kế bên trống không Bạn cùng phòng của cô rất tốt Rất nhiệt tình và rất ít khi thấy mặt Ngoài kia là bầu trời âm u Nhiều ngày rồi đều như thế Mùa đông ở đây lạnh ẩm ướt Càng làm tăng thêm cô đơn thiếu nữ xa nhà Đây không phải cuộc đời đại học Mà cô từng mong đợi Cho nên cô hâm mộ Quay lại ngày cuộc thi kết thúc, thành viên hội thiên hành và hội sinh viên dọn dẹp hiện trường, tháo dỡ biểu ngữ, trang thiết bị, nhặt các loại rác. Trương Tĩnh dẫn dắt đội ngũ hội sinh viên. Sau khi bàn ghế đều đưa về chỗ cũ, cô mới có thời gian tới hội thiên hành, cùng đám người trình nhiên đập tay với nhau chúc mừng, cuộc thi đã thành công viên mãn. Chúc mừng các cậu! Lúc đó là hoàng hôn, sắc vàng chạy qua sân trường, chiếu lên từng khuôn mặt hưng phấn, đó là cảm giác cùng chung sức làm việc có ý nghĩa thu được thành tựu. Trương Tĩnh đứng đó, lúc này cô thấy từng người bọn họ đều thật đẹp. Xong xuôi hết mọi việc, có người đề nghị đi ăn lẩu chúc mừng, tất cả đều đồng ý, bọn họ tới quán lẩu ngoài cổng Nam Trường, ngồi kín ba bản. Vốn Trình Nhiên định mời khách cơ, nhưng mọi người muốn chia đều, chỉ có Trương Tĩnh nói với Trình Nhiên cậu lừa tiền cơm của tôi bao nhiêu lần rồi, lần này cậu trả. Mỗi người hết 20 đồng, Trình Nhiên trả giúp Trương Tĩnh là 40. Vốn chẳng có gì, nhưng một số người nghe được lại cười rất quỷ dị. Trên đường về Túc Xá, Trinh Nhiên lấy tấm vé cuối cùng đưa cho Trương Tĩnh, dù cô cùng đi xem lễ hội âm nhạc. Tháng cuối cùng của năm đầu thế kỷ mới, một đám người thời đại sinh viên cùng nhau đi xem lễ hội âm nhạc Nam Châu của Tần Tây Trăn. Đại khái với nhiều người đó trở thành ký ức khó quên sau này. Ngày hôm đó người kéo tới nhà thi đấu Nam Châu Đông Nghìn Nghịt, Sinh viên Đại học Trung Nam bỏ tiền mua vé tới xem cũng chỉ là phần nhỏ trong biển người mênh mông. Trong đó đám bạn cùng phòng của Trương Tĩnh, Hô Hào Trình Nhiên chỉ tặng vé Trương Tĩnh, nhất định không thể cho bọn họ ở bên nhau, nhất định phải làm bóng đèn. Nhưng tới nơi vì quá đông, mọi người chỗ ngồi cách nhau nên báo thủ không thành đành ôm hận tách ra. Vé mà Trình Nhiên để cho bạn cùng phòng thì liền nhau, cho nên Vương Tân Bác cùng bạn gái Cao Duyệt, Lý Duy. Lão Quách cùng với cả Trương Tĩnh ngồi cùng dãy, tuy không phải vé vòng trong, nhưng cũng khá gần sân khấu. Giống như trước đó Trình Nhiên kiến nghị cho Tần Tây Trăn, hôm nay tính chất trình diễn là phụ, trong quá trình các hình thức âm. Nhà đem biểu diễn tùy hứng cùng ý kiến khán giả, có mặc váy dài biểu diễn dương cầm, cũng có lúc cô ôm guitar ngồi bên rìa sân khấu, mời khán giả lên hát cùng. Tất nhiên vẫn có tiết mục được dàn dựng công phu, sân khấu biến đổi từ rừng rộng, tinh cầu, vũ trụ, tích Cô lúc thì váy áo thước tha, lúc ăn mặc như phù thủy, khi toàn thân lựa trắng mong manh xuất hiện cùng khói trắng. Tiếng qua xuyên qua nhà thi đấu mấy vạn người. Có bài hát trình nhiên từng nghe, bên cạnh có người đồng thanh hòa nhịp, có bài hát mới hoàn toàn, bốn bề lặng lẽ thưởng thức. Vương Tân Bác và Cao duyệt tay trong tay vô cùng hạnh phúc, Lão Quách và Lý Duy khoác vai nhau hét khản cả cổ. Trương Tĩnh làm cô gái ngoan bao năm. Khi thực mới lần đầu xem buổi biểu diễn thế này, mọi cảm xúc như bị phóng đại, đắm mình trong tiếng ca và không khí xung quanh. Trong quá trình đó, có người gửi tin nhắn tới, trình nhiên cất di động đi, cùng bạn bè bên cạnh vẫy tay đung đưa người. Điện thoại trong túi chưa kịp tắt màn hình, ánh sáng xanh yếu ớt có một dòng chữ hôm nay không có thời gian, mai ăn cơm cùng nhau. Hôm đó trời cực lạnh, Nam Châu vào tháng 12, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống tới 4,5 độ. Mọi người ai nấy chóp mũi đỏ hòn, trông hết sức buồn cười. Kết thúc buổi biểu diễn, mọi người hẹn nhau địa điểm tụ tập, cùng đi tìm đám liễu văn nghi. Lúc đi ra ngoài, giao thông bị ùn tắc, thì ra đám đông tụ tập trước một khách sạn không đi, gây tắc nghẽn giao thông. Nghe nói tầng Tây chăn nghỉ ở khách sạn đó, cho nên mọi người kéo tới đó, hy vọng có thể thấy cô ấy lần nữa, nhưng mà không gặp được đâu. Cao Duyệt có một người bạn là thành viên trong câu lạc bộ người hâm mộ của Tần Tây Trăn, Phan Cứng, còn ra cả sân bay đón Tần Tây Trăn. Cho nên cô cũng nhờ đó biết rất nhiều chuyện, thời đó các minh tinh có độ nổi tiếng rất lâu, xuất hiện từ gọi là quốc dân, có những người mười mấy năm liền. Luôn ở đỉnh cao danh tiếng, ví dụ như Tứ Đại Thiên Vương, hay như bài Bạch Tố Trinh dưới núi Thanh Thành mà ai ai cũng biết hát, hay như Tần Tây Trăn phong thành Tiểu Thiên Hậu, có lẽ là ca sĩ quốc dân cuối cùng. Về sau thời đại thông tin bùng nổ, các loại thông tin đổ tới dồn dập, thị trường phân chia nhỏ hơn, cho nên tính chất quốc dân cũng phai nhạt. Đôi khi có người hot lên đột ngột, rồi vài tháng sau không ai nhớ tới nữa, hoặc chỉ nổi tiếng trong vòng tròn fan hâm mộ, người ngoài chưa chắc quan tâm. Tương lai ca sĩ cũng đi theo con đường đa nguyên hóa, tham gia đóng phim, làm MC, tham gia các sâu thực tế, chính là vì cố gắng hết sức chỉ để duy trì độ nổi tiếng. Những người đó khó định nghĩa nghề nghiệp của họ vì thế thường gọi chung là thần tượng giới trẻ, tuổi nghề tương đối ngắn. Muốn duy trì độ nổi tiếng lâu dài không thể dùng gương mặt hoặc đề tài hot thu hút dân chúng, càng phải mài rũa bản thân. Diễn viên phải chuyên tâm vào biểu diễn, ca sĩ thì rèn luyện thanh nhạc mới có thể trụ được trước sự ăn mòn thời gian. Tần Tây Trăn nếu trầm tĩnh nghiên cứu sâu ở chuyên môn, tên của cô có thể vượt qua được khảo nghiệm của thời đại. Nhưng cô có trái tim không an phận. Bây giờ cô càng khao khát có thể khai tông lập phái có được tiếng nói địa vị trong sản nghiệp Tương lai cô thế nào? Trình nhiên cũng không nói chắc Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 744 Yêu mà chưa từng hẹn hò Lúc này đã là 11 giờ rồi Lễ hội âm nhạc bắt đầu vào lúc 8 giờ, diễn ra 3 tiếng, trong suốt 3 tiếng này. Tần Tây Trăn chỉ nghỉ ngơi vào những lúc thay y phục, tính ra cô diễn suốt 2 giờ 30 phút, thực sự không hề dễ dàng. Xung nhanh nhà thi đấu quá đông, giao thông lại ùn tắc, không hy vọng gì kiếm được xe ở đây, bọn họ phải đi bộ 3-400m tới ngã tư. Vậy, mà nơi này lề đường xe vẫn đỗ san sát, có thể thấy sức hút của Tần Tây Trăn lớn thế nào? Đột nhiên có người đứng bên một cái xe lớn tiếng gọi Trương Tĩnh rồi vẫy tay. Mọi người quay đầu nhìn, trông dáng vẻ thì không hề giống cha mẹ Trương Tĩnh, ăn mặc chính thức, cười ôn hòa, có cảm giác giống người làm chức vị thư ký ở cơ quan nhiều năm. Trương Tĩnh tới chào chú Triệu, người gọi là chú Triệu tới đón Trương Tĩnh, mời cửa xe ra, cô tạm biệt mọi người lên xe rời đi. Lão Quách quay đầu nhìn trình nhiên, hay mắt đầy thâm ý, để ý biển số xe không trường học tỷ xem ra lai lịch không nhỏ đâu. Tên này có kiến thức xã hội vượt xa sinh viên bình thường, chỉ là suốt ngày ăn mặc lôi thôi, đi đâu cũng loạch quạch cái dép lê trắng ngả màu ố vàng, hình tượng tệ không chịu nổi. Đợi xe biến mất trên đường, hách chiêu quay sang nói, các cậu không biết hả, cha Trương Tĩnh là lãnh đạo khu Nam, là người đề xuất ra bố cục kiến thiết thành phố nhất trung đa hạch lưỡng dực. Lưỡng dực ở đây là khu Đông và khu Nam, nhấn mạnh hai khu này phát triển vượt cấp khu Sau này sĩ đổ vô hạn đấy Thông tin này cô chỉ tìm hiểu Sau khi biết thân phận Trương Tĩnh Hôm nay lấy ra khoe Thời điểm bùng lên tin đồn ra thế của Trương Tĩnh Cũng là lúc Trình Nhiên bắt đầu diễn giảng Về hội đầu lâu Cả đám lúc đó đâu quan tâm chuyện gì khác Nên chưa từng nghe thấy chuyện này Bất ngờ chứ gì Liễu Văn Nhi cũng nói Cô ấy chưa bao giờ thể hiện mình là con cái cán bộ Bình thường nỗ lực học tập Và hội sinh viên cũng là do bản thân tự tranh thủ Đối xử với bạn bè lại nhiệt tình Vừa ưu tú lại tốt tính, gia cảnh hơn người, quan trọng nhất là còn xinh đẹp. Có điều hồi cao chung từng yêu đương, tổn thương rất sâu. Thế á, cao duyệt nắm chặt tay bạn trai, tò mò nổi lên, thấy trình nhiên nhìn sang, liễu văn nghi ra hiệu cả nhóm tới gần, nói nhỏ, chuyện này của. Trương Tĩnh không phải không thể thể nói ra, cách đây không lâu trong phòng chúng tôi tổ chức đốt nến tâm sự mới biết. Thời cao chung có một nam sinh theo đuổi cô ấy rất nhiệt tình, Khi đó là năm thứ ba áp lực lớn, Trương Tĩnh khi đó là cô gái ngoan rất đơn thuần. Vì áp lực gia đình lo lắng thành tích đâm ra bất an sợ hãi, có người quan tâm săn sóc liền yếu lòng đồng ý. Nam sinh kia thì đoán chừng theo đuổi được rồi nên mất hứng, lãnh đạm với cô ấy. Nữ sinh cao chung mà, đơn giản lắm, lần đầu yêu thì càng ngốc nghếch, thích làm nũng với bạn trai, nam sinh kia lạnh nhạt đã đành, không ngờ nói cô ấy phiền phức. Trương Tĩnh kể qua loa thôi, nhưng có thể tưởng tượng được cô ấy ủy khuất thế nào, mối tình đầu chưa từng có giây phút ngọt ngào nào mà đã hỏng rồi. Đoán trừng thành chút ám ảnh tâm lý với Trương tĩnh, nên cô ấy không tiếp nhận theo đuổi nào, sợ gặp phải kẻ như thế. Lão Quách quả nhiên có kinh nghiệm, suy đoán, vậy chắc chị ấy có chút tâm kết với nam sinh tỏ ra quan tâm tới mình. Kiểu kiểu như vậy đấy, hoặc ít hoặc nhiều nghi ngờ người theo đuổi mình. Liễu Văn Nghi gật đầu, thế nào cũng có chướng ngại tâm lý, Vì thế cô ấy cực kỳ phản cảm người dùng tâm cơ thủ đoạn tiếp cận cô ấy. Trương Tĩnh tuy từng gọi là đã yêu, thực ra vì nam sinh khốn kiếp kia mà chưa từng có hẹn hò rồi trải qua mấy chuyện tình cảm của cặp đôi đã bị người ta đá mất. Thế nên ở chuyện tình cảm cô ấy đơn giản lắm. Chúng tôi là bạn cùng phòng, nhất định phải bảo vệ cô ấy. Chính nhiên hiểu ra chuyện lần trước bị hiểu lầm là vì thế, Mấy cô gái kể chuyện này cũng là vì có ý giải thích cho y biết tại sao trước kia Trương Tĩnh đột nhiên lại có giai đoạn lạnh nhạt. Lý Duy tức giận, giờ thằng đó thế nào rồi? Có biết không? Nghe nói vào thanh hoa hoặc bác đại gì đó, không chắc lắm, chỉ biết là có quan hệ khá gần gũi với nhà. Trương Tĩnh, mọi người vừa đi vừa nói chuyện, đi được một quãng xa rốt cuộc cũng bắt được taxi, mỗi người chia nhau lên xe về trường, vương tân bác đưa bạn gái về nhà. Trình nhiên về ký túc xá gửi liền mấy tin nhắn cho Tần Tây Trăn, bình luận về lễ hội âm nhạc hôm nay. Thậm chí Nhiệt Thành đứng ở dưới góc độ khán giả phân tích cho cô nghe được mất của hình thức tổ chức hội diễn này. Ai dè nhận được tin phản hồi lại là đủ rồi, cậu có biết cậu giống cha tôi lắm không, làm trình nhiên á khẩu. Đoán chừng biểu diễn lâu như vậy cô mệt rồi nên đâm cáo kỉnh, mình nói chuyện không đúng lúc, trình nhiên ai náy gửi tin, vậy chỉ nghỉ ngơi sớm, mai gặp. Sáng hôm sau là chủ nhật Tần Tây Trăn gửi một địa chỉ cho Trình Nhiên, một nơi có tên là Tĩnh Nhàn Các, một hội sở tư nhân, khỏi phải nói khẳng định là nơi cao cấp. Trình Nhiên hơi bất ngờ, hai người bọn họ gặp nhau ăn cơm chưa bao giờ tới những chỗ chính thức như thế, quan trọng là Tần Tây Trăn sao rộng rãi thế. Quả nhiên khi tới thì đây đúng là một ngôi biệt thự nhỏ thời dân quốc, nằm khuất ở một góc không mấy nổi bật gần công viên trung tâm. Bao quanh có tường rào sắt, có hàng cây rậm rạp, đường rộng thanh thang mà người qua lại không mấy, cứ như vùng trời riêng giữa thành phố nhộn nhịp. Vắng vẻ là thế cơ mà đừng nhầm, giá đất ở đây có khi còn cao hơn cả khu thương nghiệp sầm uất đấy, mua được mảnh đất thế này giữa trung tâm thành phố, không phải bỏ tiền ra là có. Đến khi Trình Nhiên được nhân viên dẫn tới phòng bao, bên trong có khoảng 10 người, đủ loại giọng Nam Bắc. Tần Tây chăn mặc váy dài ngồi đó, vừa nhàn nhã duyên dáng lại mơ hồ mang khí chất uy nghi, Cô giới thiệu Thiệu Trình Nhiên là em trai mình đang học ở Nam Châu. Mọi người nhiệt tình chào hỏi. Trình Nhiên ngồi xuống mắt nhìn quanh phòng một lượt, toàn là gương mặt xa lạ. Nhưng nếu y không sai những người này là nửa Giang sơn của sàn nghiệp băng đĩa rồi. Đó, thể đoán ra vì sao Tần Tây chăn lại thể hiện một mặt cường thế như vậy. Vì đây là chiến trường của cô. Nói ra thì nhân vật nhỏ như Trần Mộc Dịch đáng lẽ còn chưa có tư cách ngồi ngang hàng với các lão đại ở đây. Ba năm trước thôi hắn còn chạy khắp nơi kiếm ăn qua ngày, từng đợi ngoài văn phòng các lão đại ngồi đây tới nửa ngày trời mà có khi người ta còn trả thèm gặp. Thế rồi hắn gặp được tần Tây Trăn, và rồi giờ hắn ngồi nơi này. Nhân vật nhỏ đó đang ngồi đây với các lão đại, cùng họ thảo luận về đề ăn chia phần trăm việc đại diện âm nhạc số. Trước mặt âm nhạc thiên hành đã mua tới 90% bản quyền âm nhạc số trong giới, mọi người kỳ thực khó có thể tranh thủ nhiều quyền lợi. Thêm vào hợp đồng với Montanet, bất kỳ công ty băng đĩa nào cũng không đủ vốn để nói chuyện với họ, dù là 5 công ty lớn nhất liên hợp không là gì. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 745 lại cao lên rồi. Trước kia khi Trần Mộc Dịch tìm tới đặt vấn đề bản quyền âm nhạc số với đám lão đại này, có người cười khẩy. Người không thèm tiếp, bây giờ bọn họ lại mong được một cơ hội để nói chuyện với Trần Mộc Dịch. Vì nữ nhân tần tây chăn kia quá lợi hại, bàn việc với cô ta, bất cẩn một chút thôi khả năng thua tới mất luôn cả quần. Nhưng mà bây giờ Trần Mộc Dịch lại không phản ứng gì với hành vi lấy lòng của bọn họ. Vì hắn đang chiếu cố thanh niên bên cạnh ăn uống. Lúc thì hắn đứng dậy lấy trà nóng từ tay phục vụ viên mang vào phòng, lúc thì hắn gấp tôm. Giới thiệu là dùng máy bay mang từ Canada tới. Khi Trình Nhiên nói không quen ăn đồ sống, hắn gọi nhân viên đem tôm đi nướng. Món ăn mới đặt trước mặt một vị lão đại chưa lâu, hắn đã lấy đi mời Trình Nhiên nếm thử. Những người khác không hiểu chuyện này rốt cuộc là sao, nhưng nghĩ lại thì thấy hợp. Lý, tần Tây chăn quá tinh minh, lấy lòng cô ta cũng vô ích, cô ta chỉ nhìn thấy tiền so ra lấy lòng em trai cô ta còn tốt hơn cơ mà trắng trợn như thế có phải quá không coi ai ra gì không chẳng lẽ đám tổng giám đốc chúng tôi lại không quan trọng bằng đứa em trai của Tần Tây Trăn cơ mà giận cũng phải nhị vì nếu không thể đàm phán với Trần Mộc Dịch bọn họ phải đối diện với Tần Tây Trăn nghĩ thôi đã đau đầu trước đó họ bị ức hiếp quá thảm rồi bữa cơm đó thật cảm xúc người thì phẫn nộ, người vỗ bàn người lầm lì, người thì nhiệt tình hừng hực Đương nhiên không chỉ ăn, mọi người tới đây để đàm phán. Người Trung Quốc là thế, chuyện gì cũng lôi lên bàn ăn để nói. Kết thúc bữa cơm tuy không đạt được mục đích, nhưng không tới mức ủng công vô ích. Cơ mà cứ lửng lửng lơ lơ, chưa tới mức trở mặt với tần Tây chăn Kỳ thực là không dám, trở mặt rồi, trừ cốt khí ra thì chỉ còn cái túi rỗng thôi. Không ai ngờ rằng một ngày đối diện với nữ nhân trước kia bọn họ còn tưởng có thể thoải mái đùa bỡn trong lòng bàn tay. Khi Tần Tây Trăn mới nổi lên, lại đầu quân vào công ty nhỏ xíu vô danh tiểu tốt, đám lão đại trong nghề này không phải chưa từng có ý đồ gì với cô. Lúc cô bị la ra tung bài bôi nhọ, họ cũng liên hệ bóng gió có thể giúp hóa giải phong ba này, với điều kiện Tần Tây Trăn phải biết điều. Ai ngờ nữ nhân đó chẳng thèm phản hồi, ra nước ngoài học tập, rồi âm thầm quay về, lén lút liên hệ với các nghệ sĩ mua bản truyền âm nhạc số gì đó. Đoán trường học được mấy thủ đoạn ở phương Tây đây mà, Bọn họ vẫn đắc ý dung đùi đợi ngày cô thảm bại tới quỷ gối cầu cạnh mình Chỉ tiếc này đó chưa bao giờ tới Giờ người ta nắm phần lớn bản quyền trong giới Thừa sức thao túng giá Bọn họ vì một chén canh mà phải quỵ lụy lấy lòng Rời hội sở cũng là lúc bóng đêm buông xuống phố xá lên đèn Suốt nửa ngày trời bàn Bao Bà chuyện làm ăn Đối đầu rằng co Tần Tây chăm ôm bụng Làm vẻ mặt đáng thương Chưa no Hay là chúng ta ăn thêm một chút Ăn thì ăn Trần Mộc Dịch đi tiễn khách rồi, chỉ còn lại hai người, thực tế đây cũng là sách lược, trên bàn đàm phán những người kia kết thành đồng minh đối đầu với Tần Tây Trăn. Nhưng ở chỗ riêng tư, vứt bỏ đồng minh giữ lại lợi ích cho mình không phải chuyện quá đáng. Tần Tây Trăn vào trong xe thay váy bằng trang phục thường ngày thoải mái, quần tất váy ngắn, áo len cao cổ, lại đội theo mũ lưỡi chài. Thoải mái khoác tay trình nhiên tản bộ trên đường, cô kiễng chân lên, dùng tay đo tới trán trình nhiên, có hơi giận. Thật quá đáng, cậu lại cao lên rồi. Đúng vậy nhỉ, nhớ lần đầu gặp nhau, cảm giác chị còn cao hơn tôi một chút. Chính nhiên nghịch ngượng búng khẽ lên trán tần tây chăn. Đây là điều y đắc ý nhất, kiếp trước y cao chừng 1m74 đến 1m75, kiếp này hẳn là nhờ dinh dưỡng đầy đủ. Tâm lý cũng không u ám nặng nề như trước, gần đây nhất đo chiều cao khi tham gia quân huấn thì y đã cao 1m81 rồi, chắc vẫn có thể cao thêm 2-3cm đến nữa. Cậu còn dám nói, tần tây chăn chừng mắt, ạc, tôi không có ý đó, tại chị tự suy ra. Trình nhiên kêu oan, nếu tần tây chăn không nói, y không nhớ ra cú đá của cô hôm đó, mặc váy còn dám tung chân cao như thế, hình như là màu xanh. Không cho nghĩ lại, cấm cậu cao lên nữa đấy. Tần tây chăn hơi đỏ mặt nói một câu đánh chống lảng, khi hai người luyện tập trong phòng thuê ở ngõ tích thủy, cô và trình nhiên dựa lưng vào nhau, người đàn guitar người hát. Đúng là cô còn cao hơn Trình Nhiên chút xíu, đến lễ hội âm nhạc, Trình Nhiên mắng ung Trung Hoa không ngóc đầu lên được. Rồi khi nhiều người kích động tràn lên sân khấu, chớp mắt che lấp mất Trình Nhiên, lúc đó cô còn nghĩ, sao mà cậu ta thấp bé thế? Bẵng đi mấy năm, hai người gặp nhau, vừa ít lại vừa ngắn ngủi, cô kiễn chân lên, vẫn còn thấp hơn Trình Nhiên một chút. Giờ cô chê y quá cao, cao thế có tác dụng gì đâu, chỉ khiến mình mỏi cổ. Nhưng mà bờ vai kia giờ hết sức vừa vặn rồi, cô chỉ cần hơi ngả đầu một chút có thể dựa vào đó, hết sức thoải mái. Hai người đi vào một khu dân cư trong ngõ, có một quán đồ cay tứ xuyên, vừa vặn hợp khẩu vị. Hai người ngồi xuống, ông chủ là người xuyên, nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm. Trình nhiên và tầng tây chăn cũng chuyển qua giọng địa phương, gặp đồng hương ở nơi đất khách, ông chủ vô cùng nhiệt tình. Ăn mấy thứ này vẫn là ngon nhất, tây tây chăn mỗi tay cầm một xiên thịt. Vừa ăn vừa suýt xoa, khen không ngớt, trình nhiên hết sức tán đồng, bữa cơm trước đó ăn tới mấy nghìn. Nhưng mà Trần Mộc Dịch nhiệt tình không cản nổi, lại thêm những người khác, ai ai cũng có ý đồ riêng, ăn chẳng ra ăn, chẳng thoải mái tùy ý như đĩa thịt có vài đồng này. Tôi thấy đám người đó tức giận lắm, ai bảo chị tham như vậy, cái giới giải trí này tuy không tối tăm như ở Hồng Kông, nhưng mà dính dáng tới tam giáo cửu lưu cũng có, chị cần phải đề phòng. Đúng rồi! Chị thuê vệ sĩ đi, nếu không tôi không yên tâm đâu. Nếu trần mộc dịch, có khi người ta thuê người đánh một trận là cùng. Cô gái xinh đẹp khiến bao người thành khát như Tần Tây Trăn rơi vào tay chúng thật không dám tưởng tượng chúng làm gì. Tần Tây Trăn chỉ nam tử ngồi ở bên kia ngõ. Cậu hai tôi đấy, cậu nhớ chứ? Hai người đã gặp nhau ở thành đô rồi. Cha mẹ tôi yêu cầu, người khác cũng không yên tâm. Cậu hai từng đi lính, cũng từng lái xe, có thể yên tâm. Trình Nhiên vẫy tay với bên kia ngõ, cháu chào cậu hai Nghe Trình Nhiên xưng hô như thế, Tần Tây chăn cười tới mắt cong vút Trình Nhiên quay lại hỏi, hay là gọi cậu hai sang ăn cùng Không cần, cậu hai không tham gia đâu Tần Tây chăn mỉm cười nói, với lại nhà tôi Với cậu đều biết mà, cậu hai cũng yên tâm về cậu Này, chị nói gì thế, yên cái tâm gì về tôi chứ Trình Nhiên không thèm tiếp lời Hôm đó trong văn phòng xảy ra sự cố là tại chị chủ động, không phải tôi, tôi bị động mà. Mà cậu còn càng phải cẩn thận hơn tôi đấy. Trình nhiên nhún vai, ít người biết chuyện của tôi lắm, cho nên giờ tôi vẫn tự do tự tại, không cần đi tới đâu vệ sĩ theo tới đó. Không để lộ tiền tài, người nhắm vào cũng ít. Cái lợi nhất là không ai tìm tôi vay tiền. Tần Tây chăn đánh trình nhiên một cái, cảnh giác lại đa nghi có phải cậu vòng vo ám chỉ tôi không. Để sau này tôi không vay tiền cậu nữa chứ gì, đồ vô lương tâm. Ồ, hóa ra chị vay tiền của tôi á, tôi không biết đấy, tôi tưởng chị lấy luôn rồi, không hy vọng gì nữa. Trình nhiên làm vẻ mặt kinh ngạc, tần tay chăn đảo mắt nhìn lên trên, tay chống cằm, một ngón tay gõ gõ lên gỏ má trắng mị. Nhưng tính đi tính lại cũng không rõ, hoàn toàn không giống nếu nợ cô thì cô có thể nhanh chóng tính chính xác từng xu, cực kỳ quyết đoán. Trình nhiên thở hát ra. Thôi đi, đừng tính nữa, coi như kiếp trước tôi nợ chị. Tần tay chăn cong môi như đứa trẻ con, chuyên tâm ăn uống một lúc, sau đó thở dài, đôi mắt như trăng sáng bay qua mây. Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi cần chị trả tiền, không cần chị chịu trách nhiệm. Dầm. Cái ghế của trình nhiên bị đá một phát hơi lung lay, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Có điều nhìn thấy rồi, chân thật dài. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 746, còn vì sao nữa? Khoảng cách hai người gần như thế, Trình Nhiên chỉ hơi nghiêng người lấm lét liếc qua váy cô một cái thôi liền bị tần tây chăn mẫn cảm phát hiện. Kết quả cô thuận thế dẫm chân hắn một cái, cái này gọi là thu ít lợi tức hoặc là trả giá. Trình Nhiên trột dạ nhìn về phía cậu hai của Tây Tây Trăn, nhưng mà ông đã biết ý quay đầu đi chỗ khác rồi, làm ý ngại ngùng, việc gì phải quay đầu đi chứ, đây là chỗ công cộng, làm gì được. Làm sao Trình Nhiên biết được, thực ra mẹ Tần Tây Trăn dặn dò rồi, nếu giữa Trình Nhiên và Tần Tây Trăn có tình huống gì là phải kể ngay, không cần lo con bé đó giận. Khi đó ông nghĩ, có tình huống gì được, chẳng lẽ hai đứa bé đó là một đôi, không bài trừ khả năng đó. Nhưng mà chị ông không nói phải ngăn cản, mà ông chẳng ngăn cản được. Đi theo tần Tây chăn một thời gian ông quá hiểu đứa cháu gái này, nhìn có vẻ đơn thuần ngây thơ đấy, kỳ thực lúc máu lạnh cũng không ai bằng. Ai dám xen vào chuyện cá nhân của nó, chỉ cần đảm bảo an toàn và giúp đỡ vài việc vặt trong cuộc sống là đủ. Nhưng mà nếu chuyện phát triển theo chiều hướng đó, ông nghĩ với thân phận cháu gái mình bây giờ, e là trình nhiên còn có quãng đường dài phải đi. Đầu tiên là cách biệt về tuổi tác. Hai đứa có cách nhau khoảng 4 tuổi, cháu gái mình trẻ con, trình nhiên khá chững chạc, thậm chí chững chạc hơn một chút, mặt nhìn nhìn không ra, không thành vấn đề. Hai đứa từng là quan hệ cô trò, nhưng ở thời đại này, quan hệ đó không còn là cản trở gì nữa. Nhưng cảnh ngộ hiện nay thì không cùng một trình độ, một đã khai sáng ra sự nghiệp không nhỏ, một còn đang học đại học. Ở cái xã hội vẫn còn trọng nam khinh nữ nghiêm trọng này, nữ giới tuy nhiều thiệt thòi, xong yêu cầu với sự nghiệp của nam nhân đặc biệt cao. Nếu không thể vượt trội phía nữ, áp lực lời ra tiếng vào cực lớn, sứt mẻ tình cảm là khó tránh khỏi, chênh lệch như vậy không thể giữ quan hệ ổn định lâu dài. Vậy thì khả năng phải xem ra thế rồi, đương nhiên gia đình trình nhiên thế nào, ông không tọc mạch tìm hiểu, vì chưa tới mức đó. Nếu như là làm ăn, sự nghiệp phải thật lớn mới được, nếu là quan viên lãnh đạo thì thực ra lại phiền. Để khiến sự nghiệp Tần Tây chăn bị hạn chế, Chưa tính nhiều nhà kể cả bình thường kỳ thực không thích con dâu ở trong giới giải trí, quá nhiều điều tiếng. Về phía nhà ông, anh rể ông cũng rất lập dị, tòm lại chỉ nghĩ tới thôi cũng có một đống chuyện rồi, đau đầu. Phía bên kia đôi nam nữ chẳng hay biết có người đang đau đầu vì chuyện tương lai của họ. Tần Tây Trăn nhìn thấy có nhóm thanh niên đi vào quán, trong đó có một nữ sinh đeo tai nghe, người đung đưa, miệng còn lầm nhầm bài hát của mình. Vội vàng kéo thấp mũ xuống. Nói chuyện cũng nhỏ hơn, những người ăn cơm với chúng ta hôm nay đều vào sản nghiệp băng đĩa từ rất sớm. Bọn họ trải qua những cuộc đào thải khắc nghiệt, có thể nói đều là người có bản lĩnh, xong bây giờ vì phân ngạch nhỏ bé mà tranh giành đỏ mặt tía tai. Hôm nay họ có thể hận tôi, nhưng tin rằng tương lai quay đầu nhìn lại, họ sẽ có cái nhìn khác. Trong quá trình âm nhạc thiên hành ký kết hợp đồng, tôi gặp đủ các loại người, có người dù thiên phú rất tốt, nhưng vì thị trường co hẹp, đã muốn từ bỏ nghề này. Nhưng âm nhạc thiên hành xuất hiện làm việc này giúp họ có thể tiếp tục đi trên con đường mình đam mê. Với công ty lớn, số tiền tôi trả chẳng đáng gì, nhưng với nhiều người, đó là tặng than trong tuyết. Tôi nhớ tới ngày tháng ở Sơn Hải, mặc dù cuộc sống chẳng được như mong muốn, trong lòng vẫn ôm một kỳ vọng không thực tế. Giống như vất vả suốt cả ngày, cuối cùng đổi lấy một hộp cơm ngồi ăn bên đường. Hộp cơm ấy mùi vị thế nào? Người chưa trải qua vĩnh viễn không hiểu, người trải qua rồi sẽ biết nó chua, còn có nước mắt. Năm xưa, Tần Tây Trăn chính là người ăn qua hộp cơm như thế. Cuốn sổ tay nhỏ của cô còn ghi lại từng xu từng hào tiết kiệm được mỗi ngày, từng đồng xu đó đều để theo đuổi ước mơ. Thực ra, người bọn họ phải cảm ơn là cậu, nhưng họ sẽ mãi mãi không biết điều đó, cậu thực sự không thấy tiếc à Trình, nhiên lắc đầu, tôi không bận tâm, nghiệp băng đĩa này sẽ tiêu vong, Tôi có lẽ sẽ cảm thấy tiếc, nhiều người làm âm nhạc sẽ bỏ nghề, thì cứ bỏ đi, tôi chẳng cần thiết phải làm gì cả. Hà, tần tây chăn tròn mắt, trình nhiên lười nhác như mọi khi, chị làm sao biết được người ta bỏ nghề này sang làm lĩnh vực khác lại không tốt hơn. Cái ngành âm nhạc này, so với nhiều ngành nghề khác chẳng kiếm là bao, nếu là muốn kiếm tiền, chẳng bằng chọn mảnh đất tốt ở thành phố đang phát triển đợi nó lên giá, đỡ vất vả hơn nhiều. Sao cậu vẫn làm? Tần Tây chăn vũ ngực, nghĩ lại thật nguy hiểm Ngành băng đĩa sắp không sống nổi nữa rồi Nuôi không được nhiều ca sĩ và người làm âm nhạc nữa Nhiều người bị ép chuyển ngành Vậy mà người sáng lập âm nhạc thiên hành lại chẳng bận tâm tới sống chết của họ Thật nguy hiểm con chẳng phải vì chị sao Chị cho tôi thấy khi thực lòng say mê với một thứ là thế nào Tôi chẳng quan tâm tới mấy người đó Nhưng tôi thấy chị thực sự quan tâm Nên giúp chị làm Chỉ thế thôi á Tần tây chăn cảm giác mắt cay cay, trình nhiên nhún vai, chứ chị nghĩ còn cái gì nữa. Mũ lưỡi chai vén lên, mái tóc đen bay múa, trình nhiên phát hiện mình trước tiên bị tóc cuốn lấy, sau đó là hai cánh tay xiết chặt. Hương thơm như hoa lan luồn vào mũi, giọng tần tây chăn vang lên bên tai, không được nhìn tôi. Ở quán nhỏ bên kia ngõ, cậu hai thoáng ngỡ ngàng rồi lại lần nữa quay đầu đi, tay khe khẽ đấm chán, chuyện này có nên báo cho chị mình hay không đây? Xem ra hai đứa nó là thật rồi. Có lẽ tới lúc phải tìm hiểu ra của cậu nhóc kia thôi. Cuối cùng tới lúc tính tiền, ông chủ mang hóa đơn ra, hạ giọng nói nhỏ, thì ra đúng là cô. Lúc nãy tôi ngồi bên kia mà không dám xác nhận, hôm nay xem cô biểu diễn trên TV đấy. Yên tâm, vừa rồi tôi không nhìn thấy gì hết. Nói xong làm động tác khóa miệng, cười hết sức, thiện trí. Tần tây chăn tai đỏ rực, cúi đầu ký tên lên hóa đơn, Không phải như chú ý đâu. Trình nhiên cũng trịnh trọng nói, tôi là em trai chị ấy. Tôi hiểu, tôi hiểu. Ông chủ nhạn lấy hóa đơn, cẩn thận gấp lại cất vào túi như trí bảo, nháy mắt rất gian với hai người. Vào khoảng những năm 2000 là thời kỳ huy hoàng và đỉnh cao của đám thợ săn ảnh của Hồng Kông, nhưng loại chuyện này chỉ hạn chế ở Hồng Kông thôi. Ở đó có rất nhiều phóng viên độc lập, còn có vô số báo chí dựa vào tin tức vỉa hè kiếm cơm, từ đó tạo thành một hệ sinh thái xã hội. Khi đó, một thợ săn ảnh lành nghề, bình quân mỗi tháng có thể kiếm được 2 vạn tệ đô la Hồng Kông, gấp đôi các phóng viên ngành nghề khác. Mấy tờ báo tai tiếng kiểu nhật báo quả táo, sẵn sàng trả bọn họ số tiền cực lớn săn bức ảnh độc của người nổi tiếng, sau đó nhào nặn đủ loại tin tức. Nhưng cho đó không có thị trường ở nội địa. Tần Tây Trăn cho dù có chẳng che đậy gì công khai đi trên đường, bị nhận ra cũng không sao, Cùng lắm là có người tới xin ký tên. Đây chưa phải là niên đại ai nấy có một cái smartphone trong tay, có thể chụp ảnh bất kỳ lúc nào đăng lên mạng cho bạn bè xem, rất nhiều chuyện còn đơn giản lắm. Cho nên không xảy ra chuyện Tần Tây chăn và Trình Nhiên bị đưa lên báo, sau đó toàn thiên hạ biết tới. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.com chương 747, nam nhân bình thường. Bọn họ cũng chỉ có thời gian ăn cơm với nhau một bữa vậy thôi, cậu hai lái xe đưa Trình Nhiên về trường, sau đó lại cùng Tần Tây Trăn tiếp tục lịch trình. Cô còn buổi biểu diễn ở Thâm Quyến, Thành Đô, còn phải lập kế hoạch cho năm mới, dứt điểm hợp đồng với những công ty bằng đĩa kia. Chuyện ngày hôm nay tuy không cần lo đưa lên báo, dù sao vẫn có nguy hiểm, nhưng Tần Tây Trăn chẳng ngại nguy hiểm. Đó thể hiện tình cảm với Y làm trình nhiên cảm động. Kệ trong mắt người ta cô có là đại tỷ hay là nữ ma đầu. Thực tế ở bên cạnh Y, cô vẫn chân tình chân tính như lúc còn ở Sơn Hải. Là con hàm sờ tham lam đáng yêu. Có điều thời gian này đầu tiên là tần thiên, sau đó lại là tần tây chăn. Trình nhiên đêm khuya nằm mơ cứ hay mơ tới nhà khách quế Uyển của Đại học Trung Nam. Bức tường cũ có vết nứt dạn, đi vào tựa phim kinh dị. Nhưng bước chân qua cửa lại là cảnh tượng hoàn toàn khác thay thế. Cô gái mặc trang phục thỏ dễ thương nhảy tưng tưng ra ngọt ngào nói chủ nhân đã về, sau đó là hình ảnh cấm trẻ em. Trong giấc mơ ướt át hoang đường cực điểm đó, lúc thì là tần thiên đáng yêu chiều chuộng, lúc thì là tần tây chăn nhiệt tình như lửa, khi cả hai cô gái cùng lên trận, khiến y tỉnh dậy rồi vẫn còn ngẩn ngần ngơ ngơ. Trình nhiên cũng là nam nhân bình thường, cũng có ích kỷ, có tham vọng chiếm hữu muốn trái ôm phải ấp Nhưng mà chuyện đó chỉ dám nghĩ trong đầu thôi Mấy cô gái đó làm gì vừa đâu Nếu biết ý nghĩ của y Khả năng cao kết cục của y giống nam Chính trong anime School Days lắm Trình nhiên không dám đánh cược mạng sống của mình như thế Sau chuyến đi của Tần Tây Trân tới đại học Trung Nam Trình nhiên nhận được điện thoại của Du Hiểu Hắn kể chuyện trước đó không lâu tới đại học sư phạm chơi Cùng Liễu Anh đi dạo trong trường họ Ăn cơm Còn bị cô dẫn bạn cùng phòng theo đánh bẫy thanh toán tiền cơm có điều các em gái của Đại học Sư Phạm không tệ. Hôm đó hắn hào sảng rộng rãi, để lại ấn tượng không tệ với ba nữ sinh cùng phòng với Liễu Anh, trong đó một người trao đổi cơ quan với hắn, gần đây hai người tán gẫu với nhau rất hợp. Trình nhiên thời gian qua toàn mộng mị linh tinh, có chút bốc hỏa, cắt lời hắn du hiểu, mày gọi điện chỉ để khoe với tao sự đào hoa của mày à? Đâu có, đâu có, chẳng qua tao thấy mày. Một mình ở Nam Châu, Lão Khương thì ở Tít Anh Quốc, Dương Hạ đi Bắc Kinh rồi, lo không ai tán gẫu với mày, cho nên gọi điện tới an ủi tâm linh của mày thôi. Sao rồi, gần đây rất thịnh hành chuyện nữ sinh đan khăn quảng cổ cho nam sinh, chẳng biết từ phim nào mà ra, Lão Khương có đan khăn quảng cho mày không? Khăn quảng là đeo cổ nhé, đừng dùng vào chỗ không nên dùng. cúp điện thoại đi, tao với mày vẫn sẽ là bạn. Du hiểu cười hô hố, lời đe dọa của trình nhiên không có tí phân lượng nào với hắn. Tóm lại qua vài lời thăm dò là biết rồi, thằng này vẫn là cậu độc thân ở Đại học Trung Nam. Không tranh thủ bạn gái đi xa mà làm bậy, lát sẽ gửi tin báo an toàn cho Lão Khương, mà này mày có xem buổi biểu diễn của cô Tần ở Nam Châu không? Bọn tao hẹn mấy đứa còn ở Thành Đô đi xem đấy. Nghĩ lại thật đúng là, hồi xưa ở Nhất Trung tổ chức hoạt động, mọi người xếp bàn xếp ghế, cô Tần còn làm cùng bọn mình, nghĩ lại như ngày hôm qua ấy. Trình nhiên vô cớ trột dạ, ừ... Như ngày hôm qua ấy, à lúc nãy mày nói cô bạn liên hệ cơ quan với mày tên là gì thế? Ừ, sao mày lại đánh trống lảng thế? Quả nhiên không hổ là bạn nối khố, du hiểu nhận ra ngay, có điều hắn lại là thằng phổi bò, nghĩ lạc hướng, rốt cuộc mày có đi không đấy hả? Đừng có nói với tao là mày lười nằm bẹp giường đấy, nói thế nào cũng là cô giáo cũ của bọn mình mà, phải đi ủng hộ chứ. Trình nhiên, mày sống chả có tình cảm gì cả. Sao thế được? Tao có đi mà, đi cùng bạn cùng phòng. Chuyện đi ăn cơm với Tần Tây Trăn thì tất nhiên không kể, dù sao trước giờ trình nhiên chưa bao giờ nói quan hệ thân thiết giữa mình và Tần Tây Trăn với mấy người bạn từ nhỏ. Đám này vẫn một câu cô giáo Tần, hai câu cô giáo Tần, khiến y khó mở miệng lắm, nói hôm nọ tao ôm cô giáo của bọn mày đấy, nghe sai sai, coi như mày. Có lương tâm, tao đột nhiên nghĩ thế này. Cô Tần không phải đã hứa mỗi năm sẽ tổ chức biểu diễn ở Thành Đô một lần sau. Bọn mình cũng nhân dịp đó tụ tập đi, không cần biết là đang ở đâu, làm gì, tới ngày đó nhất định phải bỏ thời gian ra về Thành Đô. Cùng đi xem cô Tần biểu diễn, mày này, tao, Dương Hạ, Liễu Anh, Diêu Bối Bối, Lão Khương, còn cả Phi Bạch nữa, mày thấy thế nào? Sau này chắc chắn mỗi đứa một phương, rồi đi làm, gia đình nữa, không thể gặp nhau nhiều. Nhưng mà nhất định một năm thế nào cũng phải gặp nhau một lần mới được, tao sẽ lần lượt gọi điện cho mọi người. Không ngờ thằng này có một lần tâm lý như thế, trình nhiên nghe mà cảm động. Từ một cuộc điện thoại như vậy, rồi rất nhiều năm sau, cho dù đã lập gia đình, có con cái, bọn họ năm nào cũng tụ tập với nhau một lần, truyền thống đó kéo dài rất lâu. Đó là chuyện sau này rồi. Đại học Thanh Hoa, điện thoại đặt bên giường phát ra tiếng tít tít khe khẽ, Dương Hạ thức dậy, Động tác hết sức nhẹ nhàng tránh đánh thức bạn cùng phòng, vừa mới bước ra ngoài cửa, thiếu chút nữa không chịu nổi cái lạnh thấu xương. Hát xì Dương Hạ không kìm được vẫn cố đóng cửa phòng lại rồi mới hát hơi một cái. Cô đứng ở hành lang làm mấy động tác khởi động làm ấm người rồi bắt đầu chạy bộ, hơi thở từ nhanh tới chậm rồi dần ổn định. Lúc này trời vẫn còn tối, sương mù khá đậm, cô chạy từ ký túc xá men theo con đường hẹp ít người qua lại, tới bên ao nước trong trường. Thói quen này Dương Hạ duy trì từ nhỏ, rất ít khi đứt đoạn, vì thế mà đem lại cho cô vài rắc rối, không biết ai tiết lộ tin này ra. Thế là một dạo trong trường người tập thể dục buổi sáng đông hẳn lên, họ chạy việc họ đã đành, cô chẳng quan tâm, nhưng thế nào cũng có vài người tới bắt chuyện, không trả lời không được, rất phiền. Mới đầu Dương Hạ dậy lúc 6 giờ, sau bị làm phiền nhiều, cô tức quá, chơi ác dậy hẳn vào 5 giờ. Quả nhiên loại được phần lớn thứ phiền toái, Sau đó cô liên tục thay đổi lộ trình, như vậy khám phá ra không ít con đường mới trong trường. Coi như chơi đuổi bắt, tập luyện cũng đỡ buồn chán. Tập thể dục xong Dương Hạ trở về ôn bài một chút, sau đó ăn sáng đi học. Hôm nay tiết đầu là hình học đại số, tiếp đó là vi tích phân, kết thúc tiết học buổi sáng, vội vàng tới chỗ giáo viên in tài liệu, ăn cơm trưa. Buổi trưa thanh thủ thời gian làm ít bài tập, buổi chiều tới phòng thí nghiệm quan sát, Ăn tối xong ghé qua thư viện học bài, về phòng ngủ còn nghe kênh CNN tiếng Anh nửa tiếng. Thư giãn đầu óc, trò chuyện với bạn cùng phòng, hoặc là đọc tiểu thuyết, tới 11 giờ đi tắm, trước khi ngủ mới vào mạng, xem ít tin tức trên diễn đàn trường. Kết quả là cô run tay một cái, vội vàng cuộn chuột lên, hình như vừa rồi thấy mấy chữ quen thuộc, nhìn lại hóa ra mình không nhầm. Chủ đề đó là hội thiên hành thanh hoa tuyển mộ hiện tại, đằng sau là số lượt đọc và phản hồi cho thấy đây là một trong số chủ đề được chú ý gần đây. Dương Hạ không đọc, cô tiếp tục xem tin tức trong trường xem có hoạt động hay buổi diễn giảng nào đáng chú ý không, đồng thời qua mấy tháng thích ứng rồi. Cô cũng muốn tìm việc làm thêm, nhưng mà sau khi đọc một chủ đề nhận ra mình chẳng nhớ vừa đọc cái gì, cô biết mình không lờ nó đi được nữa, di chuột lên trên nhấn vào. Quả nhiên là một bài viết tuyên truyền làm rất đẹp, rồi nhìn thấy tên người liên hệ, Tần Thiên. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 748 Sinh tử tồn vong Quay lại trình nhiên, hôm đó chiều nghỉ học y tới thư viện tranh thủ xử lý ít công việc ở cơ quan, chưa về tới ký túc xá đã nhận thấy không khí có vấn đề. Có người vừa thấy y về liền nhanh chóng chạy ra gọi y về phòng gấp, không lâu sau đám bạn cùng phòng cũng về. Đông đủ, hỏi ra mới biết bọn họ chạy ra ngoài nghe ngóng tình hình, nguyên do là ngày hôm đó Tần Tây Trăn biểu diễn sinh viên Đại học Trung Nam tham gia rất đông. Có thể nói ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể thấy được sinh viên từ các ký túc xa y ới gọi nhau, tụ tập thành từng nhóm, sau đó kéo ra chạm xe buýt tới nhà thi đấu ở trung tâm thành phố. Cảnh tượng này làm phía trường học thất kinh, trước kia ở Nam Châu có buổi biểu diễn nào đó, tất nhiên cũng có sinh viên đi xem nhưng quy mô chưa bao giờ lớn thế này, không có con số thống kê cụ thể bao nhiêu người đi xem, nhưng về cảm quan đánh giá, khả năng đông gấp 3-4 lần. Chuyện này khó tránh khỏi làm người ta liên tưởng tới biểu ngữ mà Hội Thiên Hành đã răng lên trước đó, tuy chưa được một ngày đã bị gỡ xuống. Thế nên cao tầng trường đang có tranh cãi lớn về cái hiệp hội mới thành lập này. Hơn nữa, tối hôm đó về trường, mặc dù tăng cường thêm xe, Vẫn có sinh viên trường ta vì tranh giành taxi ở ngoài nhà thi đấu mà đánh nhau. Bị đồn công an bắt được, họ gọi điện yêu cầu trường tới mới thả người. Rồi có người do uống nhiều, đi về không chú ý ngã xuống bờ kè gãy chân. Vẻ mặt của lão Quách rất nghiêm túc vì xây dựng trên một ngọn đồi, địa hình của Đại học Trung Nam khá phức tạp, mỗi năm khó tránh khỏi xảy ra vài sự cố về an toàn. Có sinh viên đi uống rượu về trường vấp ngã, Có người đi mô tô trong trường xuống dốc xử lý không tốt gây tai nạn. Vốn đây chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng lần này không may gặp đúng sự kiện như thế. Nghe nói cao tầng đang thảo luận chuyện này, tin tức truyền ra khá bất lợi. Có người nói chúng ta tuyển sinh viên tiến hành hành vi thương nghiệp, điều này vi phạm điều lệ quản lý kinh doanh trong khuôn viên trường. Lãnh đạo trường khả năng sẽ đình chỉ hoạt động của hội thiên hành chúng ta, thậm chí là xóa bỏ. Tin này do Lý Duy thăm dò được, mặt hắn. Rất bất an, điều lệ quản lý kinh doanh gì? Đám sinh viên mới ngơ ngác nhìn đám đàn anh, chuyện này hết sức vớ vẩn. Triệu sư huynh năm 2 đấm bàn, cái điều lệ quản lý hoạt động kinh doanh này đúng là có thật. Xưa nay vốn chỉ khi nào gặp vấn đề nghiêm trọng mới lấy ra làm chỗ dựa xử phạt thôi, còn bình thường sinh viên kiếm thêm, ai quản đầu. Đúng thế, chúng ta nhận việc có hợp đồng đàng hoàng, thu nhập có trừ thuế, không phải làm chui, chẳng vi phạm gì. Nói thì nói vậy, nhưng quy định đúng là có cấm chỉ, ít nhất chúng ta còn chưa được phê duyệt. Tình hình xem ra có vẻ thực sự nghiêm trọng. Một cuộc họp của tầng lãnh đạo Đại học Trung Nam đang diễn ra, cuộc họp này không phải do ai khác, mà chính phó hiệu trưởng Hoàng Bồi yêu cầu. Hoàng Bồi vốn mặt lúc nào cũng lạnh như đá, hôm nay hòn đá này giống như đang bốc lửa, giọng nói cũng lớn hơn bình thường, tôi luôn đề cao kiến thiết lề thói trường học. Trường chúng ta nổi tiếng nề nếp tốt. Ít bị thói xấu xã hội xâm lấn, đảm bảo môi trường học tập sinh hoạt tốt đẹp cho sinh viên. Nhưng gần đây, tôi thấy truyền thống này đang bị lung lay, mấy cái chuyện tuyên truyền giải trí chạy tới cả trường học rồi, gây ra rất nhiều vấn đề đi kèm. Nguồn cơn của những chuyện này đều do cái hội thiên hành mới lập ra trước đó, người phụ trách phải chịu trách nhiệm cho sự cố xảy ra trong trường gần đây. Đồng thời cái hiệp hội này có nhiều vấn đề vi phạm quy định trường, tự tung tự tác, không coi ai ra gì. Tôi cho rằng phải xóa bỏ, đồng thời thắt chặt lại kỹ luật của các hội nhóm trong trường. Mặc dù trước khi tham dự cuộc họp triệu tập đồ xuất này mọi người cũng biết nói vấn đề gì, còn nghĩ chuyện bé xé ra to, nhưng sau khi nghe Hoàng Bồi nói, không khỏi xôn xao, đồng thời thấy có chút khó giải quyết. Vấn đề không phải ở bản thân cái hiệp hội sinh viên kia, chẳng qua là một cái hội nhóm sinh viên thôi, xóa thì xóa, chẳng, sao... Nhưng mà người lập nên hiệp hội đó là do viện sĩ Lý Thái Hành dùng hết sức tranh thủ được, là nhân vật truyền thông mà trường dùng để tuyên truyền nâng cao hình ảnh trường. Nếu không phải thế chuyện này đã chẳng cần tổ chức họp gì hết, hoàng bối ra một mệnh lệnh hành chính là đủ rồi. Có thể thấy hoàng bối không muốn làm mất lòng Lý Thái Hành, nếu là quyết định tập thể, Lý Thái Hành sẽ không thể nói gì được. Tôi đồng ý, không ngờ người đầu tiên lên tiếng ủng hộ lại là Trần Dược, Trước đó tôi cũng đã nghe nói tới hiệp hội này có vài sinh viên tiến hành vài hoạt động thương nghiệp không lành mạnh trái quy định trường, thậm chí là mượn danh trường ta, tiếp nhận hạng mục từ công ty có nguồn đấu tư không minh bạch. Không ai rõ những hạng mục đó sẽ đem dùng vào mục đích gì, liệu có ảnh hưởng tới thanh danh trường ta hay không. Nếu công ty kia chẳng may có hành vi vi phạm pháp luật, nhất định sẽ có cảnh sát tới trường điều tra, mặc dù về mặt pháp luật chúng ta không liên quan, nhưng điều tiếng thì khó tránh khỏi. Vì thế mà tôi không tán đồng hành vi nhận hạng mục bên ngoài này. Lãnh đạo trường lại một phen bàn tán nữa, sao phức tạp như thế, có người nói, giáo sư Trần, anh nói rõ thêm được không? Trần dược nhổ người ngồi thẳng dậy, đó là tôi chưa nói hết đấy, mọi người nghĩ mà xem, trường chúng ta có nhiều cơ cấu nghiên cứu. Đảm nhận không ít hạng mục quan trọng, trong đó có cả hạng mục cấp quốc gia, để bồi dưỡng sinh viên, chúng ta cho chúng tham gia một phần công tác. Giả sử các công ty bên ngoài có ý đồ xấu, thông qua hợp tác với sinh viên trong trường, sau đó dùng lợi ích mua chuộc, đưa chúng đi vào con đường lầm lạc, tiết lộ bí mật trong trường thì thế nào. Lần này thì toàn bộ mọi người đều phải nhíu mày, chuyện này mặc dù chỉ là khả năng, nhưng không thể không cân nhắc hậu quả. Đại học Trung Nam về danh tiếng bên ngoài không thể sánh với Thanh Hoa, Bắc Đại, nhưng ở mặt nghiên cứu khoa học thì chưa biết mèo nào cắn miều nào, bọn họ có hạng mục quốc gia, Hạng mục liên kết với quân đội, mấy loại hạng mục này sinh viên không thể tiếp cận nội dung hạch tâm. Thế nhưng nếu thực sự có sinh viên lầm lạc, bị đạn pháo bọc đường làm xa đọa không khác gì bị gài nội gián trong trường, nội gián này có thể làm ra chuyện gì? Ai mà rõ, lôi kéo thành viên khác của tổ hạng mục gây ra tai tiếng ảnh hưởng tiến độ nghiên cứu, thậm chí phá hoại thì sao? Tiết lộ nghiên cứu khoa học là vấn đề xưa nay khó giám sát, một là không nhận thức đầy đủ tính nguy hại, Hai là có người cho rằng nghiên cứu học thuật nên công khai để nhiều người tham gia. Ba là có một loại ngôn luận, nói rằng nước ta trình độ khoa kỹ lạc hậu, nghiên cứu ra được cũng so với người ta kém cả vạn dặm, cần gì phải bảo mật. Đại học Trung Nam tuy có Ủy ban bảo mật, nhưng không phải chuyên trách, toàn là kiêm chức, ý thức bảo mật không cao, luôn luôn mất bò mới lo làm chuồng chứ chẳng ngăn cản được gì. Vậy xem ra cái chuyện để một hiệp hội tự ý chiêu mộ sinh viên trong trường làm việc cho bên ngoài đúng là có nguy hiểm. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cấm chỉ hiệp hội đó đi, ít nhất đỡ phải nơm nớp lo sợ, dù sao thì cái hiệp hội đó cũng gây nhiều vấn đề rồi. Đó là suy nghĩ của không ít lãnh đạo trường. Hội thiên hành thành lập chưa lâu đã phải đối diện với nguy cơ sinh tồn. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com chương 749, Dông Tố đang tới Trần Dược hiện đang là yếu nhân của Đại học Trung Nam, lời của hắn có sức nặng không nhỏ, lại thêm sự cương quyết của Hoàng Bồi, sự tồn tại của Hội Thiên Hành như chỉ mảnh treo chuông Phó Hiệu trưởng cũng là phó bí thư đảng ủy triệu hoành kiến từ đầu tới giờ chỉ ngồi nghe. Đến giờ thấy không ai ý kiến gì thêm mới. Lên tiếng, cho dù trong trường không có các hoạt động thương nghiệm, chỉ cần phòng thí nghiệm giám sát không nghiêm, hoặc giả sinh viên đạo đức không tốt, giáo sư hướng dẫn kiến thiết tư tưởng không tốt. Cũng có thể xảy ra hiện tượng như viện trưởng Trần nói, ý của viện trưởng Trần nói như thế. Chẳng lẽ đã xác định được sinh viên ở trong phòng thí nghiệm có loại tình huống này? Nếu thế thì đây sẽ là sự kiện nghiêm trọng. Trần Dược không muốn thể hiện mình có tính mục đích rõ ràng, xua tay. Tôi chỉ lo lắng thôi. Gần đây trong phòng thí nghiệm của Trần Dược có biến động nhân sự khá ồn ào nên mọi người nghĩ vì thế mà hắn mẫn cảm ở phương diện này. Vậy là chưa có chuyện gì xảy ra. Viện trưởng khoa vi tính la tín không bỏ qua cơ hội, chuyện mà viện trưởng Trần nói về bản chất không nằm ở hành vi thương nghiệp của hội nhóm trong trường. Mà là ở công tác bảo mật nghiên cứu không làm tới nơi tới chốn cần phải tăng cường quản lý, nâng cao ý thức, chứ không phải là xóa bỏ một hội nhóm nào đó là xong. Như thế là bỏ gốc tìm ngọn Chính nhiên là sinh viên của khoa vi tính Đương nhiên lập trường của La Tín rất rõ ràng Đó là bảo vệ đứa sinh viên quý giá này Triệu hoành kiến quay sang Hoàng Bồi Hiệu trưởng Hoàng Hội thiên hành được tổ chức chưa lâu Nhưng trước đó đã tổ chức cuộc đi thiết kê vi mạch Ảnh hưởng rất lớn Anh có biết không? Tôi biết Hoàng Bồi có linh cảm xấu Triệu hoành kiến muốn bảo vệ bên kia Lại chẳng thể trợn mắt nói dối là chưa? Vậy hẳn anh cũng biết cuộc thi này đã diễn ra rất nghiêm túc, tính học thuật, tính kiến thiết rất cao, chứng minh năng lực của những sinh viên đó. Sinh viên không phải nhân viên chính phủ, trường học không phải là tòa án, nếu cứ như thế xóa bỏ hội thiên hành, chẳng phải nói trường ta không hề có tính bao dung. Chúng ta không phải cơ quan pháp luật mà là giáo dục, giáo dục là để dẫn dắt, chỉ lối, vì thế cần có tính bao dung. Đây, không phải cơ cấu trừng phạt. Căng thẳng rồi, Lời này của Triệu Hoành Kiến nâng vấn đề lên tầm cao hơn, đồng thời có ý nhắc nhở thái độ cực đoan của trong vấn đề xử lý sinh viên của Hoàng Bồi. Ông ta là phó bí thư đảng ủy trường, ý kiến ở mặt tư tưởng kiến thiết đội ngũ, có sức nặng rất lớn. Không thấy Hoàng Bồi phản bác, Triệu Hoành Kiến lại nói, đương nhiên, chưa được trường cho phép mà đã chiêu mộ sinh viên làm việc, lại có cả nghiên cứu sinh làm việc cho chúng. Ai? Tôi không biết làm sao chúng thuyết phục được. Dù cũng cần trường thẩm tra giám sát, trường có quy định chế độ tương ứng rồi. Tình huống của chúng là, có vi phạm quy định, nhưng mà xóa bỏ hội thiên hành thì thôi đi, trước tiên tạm dừng hoạt động đã, thẩm tra xem, nếu không có hành vi phạm pháp, vậy cho chúng hoạt động tiếp. Hoàng bôi trầm mặc, trong mắt ông ta đây chỉ là cái hiệp hội sinh viên thôi, cho dù có lý thái hành chống lương chăng nữa. Nếu mình kiên quyết muốn giải tán, không quá khó, không ngờ gặp phải phản ứng mạnh như thế. Vấn đề nâng tầm tới cả bảo mật, rồi tư tưởng nữa, thực sự là đi quá xa. Ông ta bất giác có chút bất mãn nhìn sang Trần Dược, không rõ vừa rồi vì sao Trần Dược lại lên tiếng như thế, chẳng lẽ là vì hội thiên hành đào góc tường của hắn. Hôm nay ông ta đưa ra vấn đề chủ yếu là nhắm vào chuyện lề thói trong trường, ở mặt này rõ ràng hội thiên hành đã gây ra tác động xấu. Trần Dược xen bừa vào làm vấn đề chuyển sang hướng khác, phạm vi mở rộng thế nào cũng sinh tranh cãi. Giờ hoàng bồi nếu còn cương quyết muốn xóa bỏ hội thiên hành, vậy lần nữa vấn đề chuyển thành đấu tranh quyền lực của lãnh đạo trường, tính chất biến dạng. Ông ta không muốn thế, thành hay không sẽ ảnh hưởng tới uy vọng của ông ta, dù sao cũng là môi trường giáo dục, mang tiếng thích đấu đá đâu hay ho gì. Tạm dừng hoạt động thẩm tra là đủ rồi, ông ta tin cái hội nhóm đó thế nào cũng có vấn đề. Để ông ta tóm được, chúng không tai qua nạn khỏi lần nữa đâu. Huống hồ... Trần Dược có vẻ có thủ oán riêng, vậy để hắn đứng ra chuốc lấy tiếng xấu đi. Nội dung cuộc hợp khẩn của Đại học Trung Nam truyền ra, hội thiên hành bị lãnh đạo trường không vừa mắt rồi, điều này gây áp lực lớn lên các thành viên trong hiệp hội. Đại học Trung Nam là trường đại học cấp phó bộ, hiệu trưởng và bí thư đảng ủy có cấp bậc hành chính là phó bộ. Phải biết rằng bất kể là Thanh Hoa Bắc Đại hay các trường đại học khác thuộc dự án 985-211 cũng chỉ là cơ cấu hành chính cấp sở cục thôi. Cho dù cấp bậc hành chính ở môi trường học thuật thế này có được dễ dàng hơn quan trường, nó vẫn thể hiện được mối quan hệ sức ảnh hưởng thâm sâu khó lường của các lãnh đạo trường. Một hiệp hội sinh viên mà được các đại lão đặt lên làm chủ đề nghị sự chính, nói gây gớm cũng được, nói là đáng thương cũng chẳng sai. Vì tương đương với việc anh chỉ là quân cờ không có chút sức phản kháng nào cả. Thực sự là gần đây hội thiên hành gây ra quá nhiều chuyện, quá nổi bật rồi, đừng nói lãnh đạo trường, Trong giới sinh viên cũng có người chứng mất. Trường học sau đó đưa ra thông báo công khai, hội thiên hành vì hành vi thương nghiệp chưa được phê chuẩn, tạm ngừng hoạt động, tài vụ trường sẽ tới kiểm tra giám sát. Không ít lời hả hê cay độc, biết ngay mà, thích chơi trội lắm vào, thế nào cũng xảy ra vấn đề mà. Một đám nhãi danh năm thứ nhất thì biết cái gì, chỉ giỏi làm bừa làm bậy, thành lập chưa nổi 3 tháng nhỉ, nếu bị đóng cửa thì thành kỷ lục luôn, đúng là trò hề. Cũng có người bao dung hơn, thôi quan tâm làm gì, bọn chúng ta cũng chỉ định chơi đùa tí thôi mà. Tiếng bàn tán nhất thời lại xôn xao toàn trường, tuy chưa có kết luận cuối cùng nhưng danh tiếng hội thiên hành bị ảnh hưởng không nhỏ. Cảm giác cái hiệp hội này làm chưa được bao việc mà đã gây đủ loại tai tiếng. Những kẻ ghen tị sẵn đã, đành, cả người vốn trung lập cũng có ấn tượng xấu. Thành viên hội thiên hành vì thế mà gặp đủ ánh mắt soi mói, chịu áp lực không nhỏ, tinh thần sa sút Ngay sau khi quyết định của nhà trường đưa ra, hội sinh viên cũng có cuộc họp nói tới vấn đề này. Bọn họ thực sự làm quá lớn rồi, nghĩ một chút đã thấy vấn đề xảy ra chỉ là sớm muộn, ảnh hưởng tới trật tự bình thường của trường, quá nguy hiểm, tưởng cơ quan quản lý của trường là hổ giấy chắc. Nếu hành vi tự ý tổ chức kinh doanh của họ có vấn đề, người phụ trách chắc sẽ bị khai trừ, cũng chưa biết. Nhưng mà dù sao là sinh viên thì tập trung vào học là được, bày ra trò nọ trò kia để làm cái gì, cuối cùng làm hại bản thân rồi hội sinh viên chúng ta cũng cần lên tiếng chứ dù sao bọn họ là hiệp hội giới quyền mà nếu không tỏ thái độ gì người ta nghĩ chúng ta chỉ làm cảnh trường đại học được coi là điểm giảm sóc cuối cùng trước khi bước vào xã hội là con thuyền tránh cho sinh viên trực tiếp rơi vào biến rộng nhưng cũng có nghĩa là khi anh đụng chạm tới quy tắc của con thuyền anh sẽ phải đối diện với tố Theo như thống kê, mỗi năm có tới 15% số sinh viên vì nhiều nguyên do mà không thể tốt nghiệp bình thường. Người không theo kịp chương trình học chủ động nghỉ học, người phải xin bảo lưu kết quả, người bị cho thôi học. Đây là chuyện không có thời cao chung. Thời cao trung thôi học một học sinh là chuyện cực kỳ to tát, có khi chấn động cả trường, lên đại học, nó không phải vấn đề lớn nữa. Vì sao tới không giờ sáng mà Thư viện của Đại học Trung Nam vẫn đông đúc, vì họ đã hiểu phía trước mình là biển khơi, cho nên không ai dám thả lỏng. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 750, chúng tôi rút lùi Lúc này trong phòng hoạt động của Hội Thiên Hành, mỗi hội nhóm được phép. Thành lập ở Đại học Trung Nam đều được cấp cho một gian. Gian phòng này tất nhiên rất nhỏ, chẳng đủ tổ chức hoạt động gì chủ yếu làm chỗ liên lạc. Phòng chỉ kê được hai cái bàn làm việc, một đặt ngang, một đặt dọc kề sát nhau, hai chiếc ghế để khánh tới ngồi làm việc, sau lưng cái bàn phía chính diện là tủ hồ sơ. Chỉ thế thôi, nếu tổ chức họp tối đa chỉ chứa được 7 người, trong đó 3 người sẽ phải đứng. Ngồi đối diện với Vương Tân Bác, Lão Quách là hai sinh viên năm thứ ba, một người nhờ trình độ kỹ thuật cao được lôi kéo vào hội. Còn một người tuy không phải là nguyên lão nhưng cũng gia nhập vào giai đoạn ban đầu. Nói chung, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi thấy mình không thích hợp với hiệp hội nên quyết định rút lui. Sinh viên năm thứ tư tên Tần Xuyên hít một hơi nói ra quyết định cuối cùng, lão quách lòng hết sức nặng nề, nhưng đây cũng là chuyện dự đoán trước được. Không níu kéo, được, các anh báo trước một tiếng là đủ rồi, tới tự nguyện đi vui vẻ, chúng tôi tôn trọng ý kiến của các anh. Chúng tôi sắp bước vào giai đoạn quan trong bình xét lên năm thứ tư, cho nên muốn ổn định một chút. Danh sách thành viên ấy, làm phiền xóa tên tôi đi. Đây là người tham gia lúc sáng lập, hắn rất cẩn thận tên hứa Vĩ Đình ấy nái nói, nhờ các cậu nói với Trình Nhiên. Không phải tôi không đủ nghĩa khí, mà trong nhà thực sự chọn cho tôi một nơi thực tập vào năm sau rồi. Nơi đó rất khắt khe, nếu lý lịch có vấn đề, tôi hiểu, tôi sẽ xóa đi. Lão Quách rất dứt khoát, lục lọi đống tài liệu, sau đó xóa tên cả hai người khỏi danh sách ngay trước mặt. Xin lỗi, tôi không muốn như vậy chúc các cậu may mắn. Hai người kia nói xong đứng dậy đi luôn, gần như bỏ chạy, ai cũng sợ bị cuộc điều tra của trường làm liên lụy. Hôm trước có vài thành viên bị gọi lên ban giáo vụ nói chuyện rồi, dù họ thấy mình không làm gì sai, nhưng khó tránh, khỏi lo lắng để lại ấn tượng xấu với trường. Không thể trách người ta được, bây giờ ở bên ngoài nhắc tới hiệp hội của bọn họ, không có mấy lời tốt đẹp, dưới dư luận lớn như thế. Cả những người vẫn ủng hộ hội thiên hành cũng không dám lên tiếng, Vì thế dư luận hoàn toàn ngả về một phía Huống hồ hội thiên hành đang bị thẩm tra Nhớ đâu có chuyện gì thật thì sao Dù gì tuy trình nhiên có chút danh tiếng Nhưng uy tín chưa đủ Thêm hai người này nữa Đã có 7 người rút khỏi hội rồi Vương Tân Bác không khỏi bất an Lão Quách liệu có Tuy hắn chưa nói hết đã tự dựng lại Lão Quách vẫn hiểu ý Lúc này Lão Quách thể hiện sự vững vàng Của người nhiều tuổi nhất phòng Vỗ vỗ vai hắn Yên tâm đi Ở phương diện tài vụ tôi dám khẳng định không có bất kỳ vấn đề gì, nếu bên trên có kẻ muốn lợi dụng tài vụ đà kích chúng ta thì quên đi. Hơn nữa bọn họ vốn không hiểu chúng ta, cho rằng chúng ta muốn chơi đùa, chúng ta làm thế là vì muốn kiếm danh tiếng, hoặc là vì tiền bạc, họ biết gì chứ. Một chút sóng gió thôi mà, tôi cũng tốt, xem ai không qua nổi khảo nghiệm. Đúng thế. Vương Tân Bác hít một hơi ưỡn ngực lên, nhớ tới những câu chuyện về hội đầu lâu, Về tranh cử Tổng thống Mỹ Về bí mật của thế giới So với những chuyện đó Thế này đáng là gì Những kẻ kia đánh giá thấp hội thiên hành bọn họ rồi Cùng lúc ấy giáo viên phụ trách giám sát tài vụ đang ở trong phòng máy Kiểm tra hạng mục thương nghiệp mà hội thiên hành đang làm Nhếp xuyên liền lấy cớ đi nhà sĩ Sau đó kiếm chỗ vắng vẻ gọi điện cho Trình Nhiên Lúc ấy Trình Nhiên đang đi gặp các thành viên cốt cán của hội thiên hành Nói chuyện mặt đối mặt Ổn định tinh thần của họ chặn lại làn sóng rút lui. Nếu quá nhiều người rời bỏ, kể cả khi qua được phong ba này, tuyển mộ lại cũng rất bất lợi. Lão Tam đã nói ra hạng mục số 3 rồi, phía bên kia đã cách ly hắn để thẩm. Vấn riêng, không phải nói chỉ tới kiểm tra sổ sách tài vụ thôi à, lại còn muốn kiểm tra cả hạng mục chúng ta đang làm. Họ làm gì có cái quyền đó? Chuyện leo thang ngoài dữ liệu của trình nhiên, y cũng không khỏi tức giận, đó là người của Trần Dược phái tới, tên là Lạc Hoa, Một người khác tên Trương hầm Dù Hắn chính là kẻ đã bán đứng anh tôi Trần dược tới văn phòng anh tôi lấy tất cả mọi thứ rồi Hắn lấy lý do thẩm tra bảo mật để phong tỏa Cả tài liệu nghiên cứu riêng của anh tôi cũng bị giữ Bọn chúng nhắm vào anh em tôi Nhếp xuyên vừa lo âu và kích động nói Đồng thời cũng ái náy Thấy anh em họ có một phần trách nhiệm đầy hội thiên hành vào tình thế nguy khốn này Trình nhiên dây huyệt thái dương Mọi chuyện đột nhiên xấu đi quá nhanh Hoàng bối tỏ rõ thái độ bất mãn với bọn họ, Trần dược thử cơ nhảy vào. Kẻ này đã cho thấy lòng dạ hẹp hòi, dục vọng khống chế quá mạnh của hắn, chỉ cần người không làm theo ý muốn của hắn sẽ bị đà kích, kể cả rời đi rồi không chịu buông tha. Có vẻ như người này cho rằng anh em nhiếp vân, nhiếp xuyên chủ đạo hành vi thương nghiệp của Hội Thiên Hành. Hắn cũng muốn nhân cơ hội mạnh tay để dân đe người khác không dám rời bỏ tổ hạng mục của hắn. Với danh tiếng của Tần Dược bây giờ, Đà kích một sinh viên, một nhân viên nghiên cứu, thực sự quá dễ. Hội Thiên Hành mời nhiếp xuyên tới kỳ thực chỉ để thu hút nhân tài gia nhập, đội ngũ có phòng công tác riêng, có đăng ký chính quy, nói cách khác đã thành lập công ty trong trường rồi. Đại học Khoa Kỹ không có quyền điều tra hạng mục bọn họ, nghiêm khắc mà nói bọn họ có thể chống đối, thậm chí kiện cả trường ra tòa. Nhưng cân nhắc tới quan hệ với Đại học Trung Nam, nếu làm vậy thì quan hệ hai bên sẽ đổ vỡ không cách nào hàn gắn được. Sau này hội thiên hành vẫn phải mượn nền tảng của Đại học Nam Trung phát triển, trình nhiên đành phải nhún nhường. Nếu nói, về hạng mục tất nhiên không có vấn đề gì, vì mấy hạng mục này đều là việc nhỏ lẻ mà cơ quan. Liên chúng và một số cơ cấu của Phục Long đưa ra cho công ty khác gia công thay, đương nhiên đã để công ty ngoài làm, vậy không sợ lộ bí mật. Nhưng một khi đã cố ý kiếm chuyện, muốn tìm ra cái cớ gì đó vin vào không phải là không thể. Lão Tam mà Nhếp Xuyên nói tới là Trịnh Hưng, Nghiên cứu sinh Đại học Trung Nam Chuyên ngành không phải thiết kế chip Mới đầu có thể nói là chẳng biết chút nào Nhưng hội thiên hành không phải muốn tìm kiếm nhân tài chuyên môn Chuyện này treo quảng cáo tuyển dụng còn nhanh hơn, chuẩn xác hơn Thành tựu trong lĩnh vực tương quan không có nghĩa là chuyên ngành của anh Anh có ưu thế trời sinh Ở lĩnh vực chip không có định thức ấy Có quá nhiều nội dung mới mẻ cần nâng cấp và thăm dò Không phải lĩnh vực anh là giáo sư tiến sĩ là có thể xông pha Làm cùng một việc Có thiên phú và không có thiên phú là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không có thiên phú, học chuyên môn 3 năm chưa chắc đã có sự gợi mở bằng người ta tự học 3 tháng qua sách. Người có thiên phú tư duy ít bị trói buộc hơn, đây là lĩnh vực cần khứu giác nhạy bén trời sinh của thợ săn. Đó là nguyên do cần hội thiên hành, họ thu hút người không thông qua lời tự quảng cáo mà đợi người có tinh thần khám phá tìm tới. Có biết thêm tình hình phía lão tam không? Trình nhiên hỏi. Y lo trần dược sẽ thông qua chi tiết biết điều họ đang làm hoặc chuẩn bị làm, chúng ta gặp nhau rồi nói. Nhếp xuyên sợ ra ngoài lâu làm người ta sinh nghi, cút điện thoại trở về. Các bạn vừa nghe xong tập 75 của bộ Truyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này.